tôi xin lỗi tôi không thể chịu đựng được tình yêu này xin anh hãy thu hồi tình yêu của mình lại đi đừng có dùng tình yêu của anh để làm tổn thương tôi nữa quan triều viễn ngạc nhiên nhìn tô lam anh không ngờ rằng cô còn biết cả chuyện mình mang thai nữa tô lam anh không cố ý giết con anh cũng không phải là người thuê người đánh em em tin anh đi mà mặc dù không phải anh thì con chúng ta cũng là do anh giết nếu như anh không cho tôi uống nhiều thuốc tránh thai trong khi tôi không biết như vậy thì sao mà tôi lại sẽ thai được chứ anh chính là hung thủ đã giết chết con tôi xem ảnh một không sao tôi sẽ lên tỏa vậy giọng điệu của cô lộ rõ vẻ tỉnh táo đó là kiểu tỉnh táo sau khi cảm giác bị thương mãnh liệt đã qua em phải ly hôn cho bằng được à? không muốn nghe anh giải thích dù chỉ một câu thôi sao các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim i a chương mới nhé quan triều viết nổi giận nhìn chằm chằm vào tô lam dù anh có sai bao nhiêu đi chăng nữa có sai tất cả mọi chuyện thì cô cũng không thể lạnh lùng vô tình đến thế chứ giải thích giải thích gì cơ chuyện này còn có gì mà phải giải thích nữa chứ mọi chuyện đã rõ rành rành ra đấy rồi tôi không muốn nghe anh nói dối nữa tô lam quan triều viễn túm lấy tay của tô lam nhưng cô lại hất tay anh ra anh đừng có gọi tôi như vậy nữa tôi không chịu nổi đâu chuyện sạy thai anh không hề biết gì cả sau khi em bị đưa vào phòng p h ẫ u t h u ậ t anh mới được biết anh không nói cho em biết là vì lo rằng em sẽ cảm thấy đau lòng tô lam quay p h á t lại nhìn quan triều viễn mắt của cô đỏ n g ầ u lên như máu ánh mắt lạnh lùng của cô như một con dao sắc lẹm đâm thẳng về phía quan triều viễn thế thì cứ cho tôi uống thuốc tránh thai suốt mãi cho đến khi tôi không thể có con được nữa thì anh không sợ tôi thấy đau lòng à anh quan triều viễn cũng không biết phải giải thích thế nào trước kia anh cũng chẳng thể làm gì được không cần nói nữa tôi không muốn nghe thêm gì cả nói xong t ô l a m cầm va l i dưới đất lên cô vừa định rời đi thì quan triều viễn lại bất ngờ t ú m lấy tay cô chương sáu trăm bốn mươi bảy anh không cố ý làm vậy anh cũng có nỗi khổ riêng của mình giọng quan triều viễn hơi nghẹn nào đây là lần đầu tiên anh ăn nói khép nép như vậy thả ra rõ ràng là t ô l a m không nói gì quá nặng nề nhưng hai chữ đó lại cực kỳ mạnh mẽ quan triều viễn từ từ thả tay ra t ô l a m kéo va l i hành lý rồi dứt h o á t đi ra ngoài vào lúc này quan triều viễn biết rõ nếu hôm nay tô lam đi ra khỏi cửa nhà anh thì có lẽ cả đ ờ i này cô sẽ không quay lại đây nữa không anh tuyệt đối không thể để cho cô rời đi anh không thể để mất cô tuyệt đối không thể quan triều viễn đuổi theo cô tô lam kéo va l i chạy thẳng ra ngoài phòng khách quan triều viễn vội vàng đuổi theo sau em không định để ý đến cảm nhận của kiêm mặc à? em có nghĩ đến hậu quả sau khi kiêm mặc biết rằng chúng ta đã ly hôn rồi không nghe anh nói thế thì tô lam lại dừng bước quan triều viễn cũng dừng lại anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tô lam t h â m cảm thấy rất khó chịu anh chưa bao giờ muốn lợi dụng tô kiêm mặc nhưng lần nào cũng phải làm thế tô lam từ từ quay người lại ánh mắt của cô lạnh thấu xương giống như một thanh kiếm đâm xuyên qua người quan triều viễn vậy quan triều viễn nhìn tô lam anh chưa từng thấy ánh mắt của cô độc gác đến nhường này bao giờ anh đừng có mà lợi dụng của em trai tôi nữa quan triều viễn anh không thấy anh hèn hạ lầm ạ anh tự cho rằng anh đã nắm được điểm yếu của tôi nên hết lần này đến lần khác lúc nào cũng công kích vào chỗ đó anh làm vậy mà gọi là yêu tôi ạ mới đầu tô lam cũng chỉ hành động theo cảm tính nên cũng không nghĩ xem tô kiềm mặc sẽ phản ứng như thế nào nhưng lúc quan triều viễn đi ra nói vậy thì cô mới nhớ ra còn có tô kiềm mặc nữa thế nhưng chỉ trong một giây thôi cô cảm thấy dường như tất cả mọi thứ đều bình thường trở lại rồi vậy tôi sẽ tự nói cho nó biết tôi sẽ nói hết tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta cho nó tôi tin rằng em trai của tôi đã trưởng thành rồi anh sẽ không bao giờ có thể lợi dụng được điểm yếu của tôi nữa đâu tô làm nói xong thì quay người rời đi nhưng đúng lúc quay người đi thì cô lại thấy người đứng ở cửa ra vào câu ngẩn ra tô kiềm mặc cậu đang đứng ở cửa ra vào Sẽ trở về. chương ì n n hai g ờ i r sáu trăm bốn mươi tám vậy nên cậu đã dành thời gian để quay về hai người lại cãi nhau ạ tô kiềm mặc nhìn quan triều viễn sau đó lại nhìn sang tô lam đang khóc đến mức đỏ bừng cả mắt lên sau đó lại thấy chiếc va li mà tô lam đang kéo dị phương và lê hoa không biết giữa hai người có chuyện gì nên chỉ có thể đứng yên một bên không nói gì cả hình như cắt tường và như ý cũng cảm nhận được cảm xúc bị thương của chủ nhân nên đều trốn sang một bên yên lặng nằm sấp ở đó kế mặc chị rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy chị lại định bỏ nhà đi bùi đây à? đừng có mà t ù y hứng như vậy chứ có gì thì chị cứ từ từ mà nói xem nào t ô lam há hốc miệng không thể nói ra được câu nào ờ kế mặc cậu nghĩ đi đâu vậy anh chị đ â u có cãi nhau gì đâu chị gái cậu đang định đi công tác một khoảng thời gian ngắn đang cảm thấy không nỡ rời xa anh nên mới khóc thôi quan triều viễn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra tôi lam cũng nghe ra là quan triều viễn đang cố gắng giải vây cho cô đồng thời anh cũng đang muốn dùng cách này để giữ cô lại anh nghĩ anh nói vậy thì tôi sẽ thấy cảm động à vào những ngày bình thường thì chắc chắn là tô lam sẽ làm theo những gì quan triều viễn vừa nói nhưng bây giờ đã khác c h ư ớ rồi cô cắn chặt môi mình sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tô kiềm mặc kiếm mặc bọn chị sắp ly hôn rồi nhưng đây lại chính là điều mà tô lam cảm thấy bị ai nhất mãi đến tận bây giờ rồi mà em trai cô vẫn cho rằng quan triều viễn đối xử tốt với cô kiếm mặc những gì em thấy chưa chắc đã là sự thật đâu chị chị đừng có hồ đồ nữa chẳng lẽ anh rể lại đối xử tệ với chị ạ chị thử hỏi lại lương tâm mình xem anh ấy đối xử không tốt với chị ở chỗ nào chứ câu hỏi này của tô k i ê m mặc đã hoàn toàn trọc giận tô lam trong mắt tất cả mọi người quan triều viễn luôn đối xử với cô rất tốt nhưng mà em có biết là chị đã từng phải nạo sạy thai không vậy tô k i ê m mặc giật mình ra mặt lần trước chị nằm viện là vì phải làm phẫu thuật nạo thai mà người anh rể đáng kính trong mắt em thì vẫn luôn giấu chị chuyện đó mãi đến lúc này chị mới biết là chị đã từng mang thai tô lam vẫn còn chút lý trí cô không nói chuyện quan triều viễn đã lén cho mình uống thuốc tránh thai ra cũng không nói là việc sẻ thai của cô có liên quan đến chuyện đó cô sợ nếu mình nói thế thì bệnh của tô kiêm mặc sẽ tái phát mất khi biết sự thật đó ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy tim mình như còn lại h ú n g chi là tô kiêm mặc chứ bầu không khí bông trở nên g ợ c gạo tô lam không nói tiếp về chuyện đó nữa chương sáu trăm bốn mươi chín kiêm mặc những gì em thấy chưa chắc đã là sự thật anh rể của em không tốt như những gì em nghĩ đâu em đừng quan tâm đến chuyện của bọn chị bản thân chị sẽ tự giải quyết chuyện này tô kiêm mặc yên lặng một lúc em biết chuyện chị bị sạy thai rồi nghe tô kiềm mặc nói vậy thì tô lam và quan triều viễn đều quay ra nhìn cậu quan triều viễn chắc chắn rằng tô kiềm mặc không biết gì về chuyện này bởi vì khi tô lam phẫu thuật thì tô kiềm mặc còn đang nằm trong phòng y cơ u tô lam thì khiếp sợ em có biết là em đang nói gì không hả vâng em biết anh rể không nói cho chị biết là vì sợ chị sẽ đau lòng chị vẫn luôn muốn sinh con như vậy nếu như bất ngờ được biết rằng con mình không còn nữa thì thà rằng không cho chị biết còn hơn cứ coi như đứa bé ấy chưa từng xuất hiện bao giờ đi t ô lam không còn lời nào để phản bắt lại đây là em trai của cô sao chuyện này nghiêm trọng như vậy sao cậu lại không nói cho cô biết rốt cuộc là quan triều viễn đã cho cậu ăn bừa mê thuốc lá gì vậy vậy em có biết là tại sao chị bị sẽ thai không bởi vì bị người ta đánh tô kiềm mặc bột miệng đáp chuyện này là do anh rể em nói cho em đúng không được nếu em đã bảo vệ anh ta như vậy thì để chị nói cho em biết lý do không phải là vì bị người ta đánh mà là do anh rể em anh ta vẫn luôn lén cho chị uống canh tránh thai tô kiếm mặc xứ người quay ra nhìn quan triều viễn trong mắt cậu quan triều viễn lúc nào cũng yêu thương và chăm sóc tô lam cậu đã từng nói về chuyện sinh con với quan triều viễn rất nhiều lần mà lần nào anh cũng trả lời rằng đang cố gắng nhưng mà không ngờ rằng nếu như không vì lý do đó thì bây giờ em đã sắp làm cậu rồi cứ coi như là thế thì có sao đâu chứ tô kiêm mặc đống nổi giận quát một câu lần này thì đến lượt tô lam cảm thấy bất ngờ cô đã nói đến như vậy rồi mà tô kiêm mặc vẫn muốn bảo vệ cho quan triều viễn sao kiêm mặc chi bây giờ anh rể có còn không muốn có con n ư ớ không chị thì thế nào anh ấy chỉ có chị uống thuốc tránh thai thôi mà có phải cố ý muốn làm hại đứa bé trong bụng chị đâu anh ấy cũng đâu biết chị mang thai chương sáu trăm năm mươi kiềm mặc tô lam vừa phẫn nộ vừa đau lòng nhìn em trai mình vào khoảnh khắc này cô đ ô n g có cảm giác như mình không hề quen biết gì cậu tại sao đến tận lúc này rồi mà cậu vẫn cố bảo vệ người đàn ông này chứ mà chẳng lẽ chị lại không có trách nhiệm gì trong chuyện này chắc tại sao chị lại không biết rằng mình đang mang thai chứ một bàn tay không vô thành tiếng được đầu cả hai người đều có trách nhiệm trong chuyện này hết tô k i m mặc nói rất rành rọn Thung hồn. tô lam phẫn a t nộ đi ra ngoài vốn dĩ quan triều viễn còn định đuổi theo cô nhưng lại bị tô kiềm mặc giữ lại anh dể anh để chị ấy bình tĩnh lại đi quan triều viễn nhìn gương mặt xương đỏ của tô kiềm mặc cậu không sao chứ anh rể, những gì mà chị em vừa nói đến giờ có thật không vậy quan triều viễn nhìn xuống đất anh không muốn lừa dối cậu thiếu niên ngây thơ này đúng cuối cùng thì tô kiềm mặc cũng thả lòng bàn tay vốn đã nắm thành nắm đấm của mình ra nhưng mà sao lại thế chứ bởi vì anh không muốn có con anh có nỗi khổ tâm riêng của mình nhưng mà chi cậu thật ra cô ấy cũng chỉ vì cậu mà thôi chương 651-655 chương 651 quan triều viễn cũng biết rằng hôm nay tô kiềm mặc nói như vậy là đã xúc phạm đến t ô l a m rồi em biết chị em luôn làm mọi thứ vì em tô k i ề m mặc k h ẽ thở dài một hơi nhưng mà cậu biết phải làm gì bây giờ nếu lúc đó cậu đứng về phe tô lam thì hai người sẽ xong phim anh rể, anh có còn yêu chị ấy không tất nhiên là còn rồi đây là sự thật không cần phải bàn cãi gì nữa rồi coi như em không giúp nhầm người đi em chỉ có thể giúp anh đến thế thôi sau này anh tự dỗ chị ấy thêm đi em hiểu tính chị gái mình chị ấy sẽ trở lại thôi chỉ cần em không đồng ý việc hai người ly hôn thì dù chị ấy có bất ước đến mấy thì chị ấy cũng không thể ly hôn với anh đâu quan triều viễn ngạc nhiên nhìn tô kiếm ặ c bảo sao cậu lại nói thế hóa ra là cậu muốn hai người ở bên nhau hôm nay cậu có quay về trường không em có về vậy để anh chở cậu đi vâng hai người cùng đi ra cửa bầu không khí trong xe cực kỳ g ợ n g ạ o cả hai người đều có những nỗi chăn trở riêng chị gái của em là người hay suy nghĩ về những chuyện vụ vặt anh để cho chị ấy bình tĩnh lại đi sau khi suy nghĩ cẩn thận xong thì chị ấy sẽ về từ khi chia tay với mộ dung dịch chị em không còn muốn yêu đương gì nữa trước kia chị ấy từng nói là khi từ chối việc kết hôn với anh thì trái tim chị ấy đã chết hẳn rồi nhưng mà khi thấy chị ấy ở bên cạnh anh thì em phát hiện ra anh thật sự rất thích chị ấy anh rể, anh có biết là tại sao em lại giúp anh không quan triều viễn không hiểu lắm anh thì có gì tài giỏi để có thể khiến tô kiêm mặc sẵn sàng gạt chị của mình sang một bên để giúp anh chứ bởi vì em biết rằng anh rất yêu chị ấy lúc chị em hẹn hò với mộ dung dịch anh ta lúc nào cũng ghét bỏ việc em dính lấy chị ấy thậm chí anh ta còn chưa bao giờ nhìn em nhưng anh thì khác ít ra thì anh đã thật sự coi em là em vợ thường để ý đến em điều này chứng tỏ rằng anh là một người lương thiện quan triều viễn cảm thấy miệng mình khó chịu như vừa bị tưới chỉ và vậy chị em nhà này đều đã từng chịu rất nhiều sự tổn thương nên nếu có người nào không làm hại đến họ thì họ đều coi là người lương thiện là người tốt với họ chương sáu trăm năm mươi hai anh r ể anh sẽ ly hôn với chị em sao không đâu tô k i ê m mặc cười hiểu ý vậy thì tốt em yên tâm rồi sau này anh với chị em bàn bạc chuyện sinh con đi không cần nghĩ cho em đây là chuyện giữa hai người đưa tô k i ê m mặc về học viện mỹ thuật quan triều viễn quay đầu xe về khu dạy bảo mùa đông trời tối rất sớm vừa sáu giờ thì bóng tối đã bắt đầu bao trùm cả thành phố vừa bước vào nhà quan triều viễn đã vô cùng sốt sáng hỏi mợ chủ về chưa vân chưa ạ lê hoa đang chuẩn bị bữa tối đáp cô ra ngoài cũng phải hai tiếng rồi trời sắp tối hẳn quan triều viễn vẫn hơi lo lắng anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho tô lam cuộc gọi thứ nhất đổ chung được vài tiếng thì bị ngắt quan triều viễn gọi lại lần nữa thì điện thoại báo đối phương đã tắt máy bởi vì tô lam không cho anh đặt hệ thống theo dõi trên điện thoại của cô nên lần này điện thoại tô lam không có hệ thống theo dõi điều này khiến quan triều viễn hơi hoảng loạn cậu chủ ăn cơm trước đi chẳng phải mợ chủ là người tùy hướng sao mợ ấy ra ngoài bình tĩnh lại rồi sẽ về thôi d i phương ở một bên nói bây giờ cả hai cô cậu đều cần phải bình tĩnh lại quan triều viễn im lặng thở dài ngồi vào bàn ăn nhưng cầm bát đũa lên anh lại chẳng thấy ngon miệng gì miễn cưỡng ăn được vài miếng rồi anh về phòng tiện thể sách va l i của t ô lam về vào phòng rồi anh cũng ngồi không yên gọi cho t ô lam vài lần nhưng đều tắt máy anh không ngồi yên được nữa mà dứt khoát đi ra ngoài nếu mợ chủ về thì gọi báo cho tôi nói xong quan triều viễn lái xe ra ngoài thành phố rét lớn như vậy quan triều viễn cũng không biết nên đi đâu tìm tô lam anh lái xe không mục đích trên đường đi đến đâu tính đến đó cả đêm nay anh đã đi quanh thành phố đi khoảng hai vòng khắp thành phố bất chi bất giác trời đã sắp sáng quan triều viễn lại quay về khu giải bảo di phương dậy sớm bắt đầu chuẩn bị bữa sáng thấy quan triều viễn mệt mỏi quay về mợ chủ về chưa di phương l ắ t đầu vẫn chưa ạ trái tìm quan triều viễn hãng đi một nhịp chương sáu trăm năm mươi ba không ngờ cả đêm cô không về nhà chắc không phải đã xảy ra chuyện gì đấy chứ quan triều viễn nhanh chóng xoay người rời đi anh gọi cho d o õ n gần bảo anh ta tập hợp người lập tức đi tìm tô lam anh suy nghĩ chốc lát rồi lại gọi cho dạ bân cậu liên lạc với t ử tinh như ngay hỏi xem cô ta có gặp tô lam không chuyện gì vậy vợ cậu mất tích rồi cãi nhau hả ở đầu kia điện thoại dạ bân nói đùa giờ không phải lúc để đùa tô lam biết chuyện xảy thai rồi bọn tôi cãi nhau cả đêm qua cô ấy không về cậu lập tức làm chuyện tôi bảo cậu làm đi với cả nghị xem cô ấy còn chỗ nào để đi nữa được tôi biết rồi cút điện thoại quan triều viễn do dự d â y lát rồi lại gọi cho mục nhiễm tranh điện thoại đổ chung rất lâu mới có người nhận ai vậy điên à? khoái giày ông đây đang ngủ dạy ngay cho chú quan triều viễn tức giận quát mục nhiễm tranh lập tức tỉnh táo chú chú chú tìm cháu sớm vậy có chuyện gì sao tô lam có ở chỗ cháu không cô ấy có liên lạc với cháu không không có lâu lắm rồi bọn cháu không liên lạc anh làm gì dám liên lạc với tô lam chứ nếu cháu dám nói dối một câu cháu tự biết hậu có đấy cháu thật sự không có liên lạc với cô ấy mà tối qua cháu chơi game cả đêm cô ấy làm sao vậy chú hỏi cháu tô lam thích đi chỗ nào cháu lập tức lập danh sách rồi gửi cho chú mặc dù mục nhiễm tranh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh có t h ể đoán được gì đó có lẽ là tô lam mất tích rồi anh không dám thợ ơ lập tức xuống giường gửi hết những nơi tô lam từng đi sang cho quan t r i ề u viễn ngay sau đó dã bân gọi đến tôi hỏi giúp cậu rồi rất nhiều ngày rồi từ tinh như không liên lạc với tô lam gần đây cô ta không sắp xếp công việc chắc không chắc chắn t ừ tinh như còn hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì Tôi bởi i ế t r vì tô lam là nhân vật của công chúng chuyện này không thể làm ấm lên được chỉ có thể âm thầm tìm kiếm thậm chí quan triều viễn còn dùng hệ thống giao thông muốn họ kiểm tra ca mê ra giám sát ở tất cả các điểm từ chiều hôm đó cho đến hôm nay kiểm tra xem tô lam đi đến con phố nào quan triều viễn vẫn lái xe trên đường để tìm chương 654 hôm nay đã là ngày thứ ba tô lam rời đi rồi ba ngày tròn ba ngày anh không có tin tức của cô đột nhiên điện thoại đ ổ chuông quan triều viễn lập tức nhận máy tìm được rồi vẫn chưa thưa xếp quan lại tin xấu một đám vô dụng tôi cần các người có tác dụng gì chứ tìm một người cũng tìm không xong tôi nói cho các người biết không tìm được mợ chụt thì các người cút hết đi cho tôi trong ba ngày này không thể nhớ được đây là lần nối cáo rồi thứ mấy của quan triều viễn xếp quan chúng tôi vẫn luôn đi tìm nhưng thành phố rét lớn như vậy đâu có dễ mà tìm khắp phố lớn ngõ nhỏ giờ tôi đang nghĩ có phải mợ chủ đi thành phố khác rồi không ư nhị thời gian ba ngày nếu cô muốn ra nước ngoài thì chắc hẳn đã đến nơi luôn rồi kiểm tra ga tàu sân bay bến xe xem ba ngày gần đây có ghi chép mua vé của mợ chủ không vâng tôi kiểm tra ngay sao bên hệ thống giao thông vẫn chưa có tin tức gì thực sự là ca mê ra giám sát ở ngã tư các đường lớn nhiều quá còn phải kiểm tra từng cái một nên thời gian rất lâu phía họ đã cử thêm người kiểm tra rồi bảo họ nhanh chút rõ quan triều viễn cầm điện thoại mắt anh t h â m quẩn ba ngày ba đêm chưa hề chập mắt thậm chí chỉ uống vài n g ụ nước tô lam rốt cuộc em ở đâu đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình sắp mất cô anh chưa từng sợ hãi như bây giờ đúng vậy là sợ hãi một nỗi sợ hãi chưa từng có nỗi sợ hãi bất lực quan triều viễn gục trên vô lăng điện thoại lại đổ trông nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh như được tiêm thuốc kích thích lập tức nghe máy có tin rồi h sếp a n bên hệ thống giao thông gọi đến bảo họ phát hiện ra mợ chủ lần cuối cùng nhìn thấy mợ chủ là ở trên phố tình nhân phố tình nhân chỉ có một hướng là biến tình nhân phát hiện lúc nào thời gian hiến thị là một ngày trước người bên hệ thống giao thông vẫn luôn giám sát tất cả các ngã tư từ biển tình nhân ra nhưng không thấy bóng dáng mợ chủ đâu quan triều viễn hiểu ý của doãn cận xếp quan anh phải chuẩn bị tâm lý một người phụ nữ đến biển tình nhân một ngày một đêm không ra điều này chứng tỏ gì quan triều viễn r ứ t khoát cúp điện thoại n g à y biển tự tử chương sáu trăm năm mươi lăm trong đầu quan triều viễn đều là suy nghĩ không hay anh nhanh chóng điều chỉnh vô lăng lái về phía biển tình nhân mặc dù mọi người đều nói tô lam là một cô gái độc lập và mạnh mẽ nhưng quan triều v i ễ n biết tất cả mạnh mẽ và độc lập của tô lam đều là giả vờ thực ra cô là một cô gái vô cùng yếu đuối một khi cô đi vào ngõ cụt càng nghĩ quan triều viễn càng sợ hãi anh đạp mạnh chân ga xe chạy rất ấu trên đường khiến nhiều người bất mãn quan triều viễn chẳng quan tâm nhiều như thế anh chỉ muốn lập tức đến biển tình nhân biển tình nhân là thắng cảnh nổi tiếng của thành phố z lúc mùa hè sắp đến thì ở đây có rất nhiều khách du lịch bây giờ là mùa đông nên khách du lịch không nhiều lắm quan triệu viên đến biển tình nhân anh lập tức xuống xe hôm nay là ngày thủy triều dâng nên tất cả các bãi biển của biển tình nhân đều chặn lại không cho phép du khách đi vào chỉ mở từ phần đê biển trở lên đi dọc bờ đê là cầu tình nhân nổi tiếng cây cầu có màu trắng rất đẹp u ố n con g kéo dài cho đến mặt biến của biển tình nhân ở cuối cây cầu là nơi đẹp nhất để ngắm biển tình nhân có thể quan sát trước được thủy triều dâng hôm nay thủy triều không cao nên cầu tình nhân cũng được mở luôn có người qua lại để nhắc nhở mọi người chú ý an toàn quan triều viễn tìm bóng dáng tô lam trong đám đông vốn dĩ mùa đông không nhiều du khách cộng thêm hôm nay thủy chiều dâng bãi biển bị chặn nên chỉ lác đác vài người ở trên cầu tình nhân thì đông hơn một chút bên này có người chuyên đến ngắm thủy chiều lên đã lắp đặt song giá đỡ máy ảnh chuẩn bị quay lại cảnh tượng ngoạn mục của khoảnh khắc thủy chiều dâng đột nhiên quan triều viễn nhìn thấy một bóng dáng màu trắng tô lam lúc này anh không nhìn xem xung quanh có ai đang định đi về phía bóng dáng màu trắng kiệt h ì một tiếng c ộ văng lên bỗng nhiên có người tóm lấy cánh tay quan triều viễn anh có chuyện gì thế không có mắt sao đ anh, anh, anh, anh không mang theo ví tiền tôi đền cho anh anh đưa cách liên lạc với anh cho tôi tôi sẽ bảo thư ký của tôi bồi thường gấp đôi cho anh quan triều viễn muốn đi người này lại tóm lấy anh người này quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt không khỏi cười khẩy một tiếng chương sáu trăm năm mươi sáu sáu trăm sáu mươi chương sáu trăm năm mươi sáu thư ký như anh thế này mà còn có thư ký à tôi nói cho anh biết phải đền tiền cho tôi nếu không hôm nay anh đừng hòng đi được anh xem tôi là đồ ngốc sao tôi để anh đi rồi tôi biết đi đ â u tìm anh quan triều viễn ba ngày ba đêm không ăn không ngủ vẻ mặt mệt mỏi thậm chí còn râu ria sủm sòm nhìn thế nào cũng không giống ông chủ quan triều viễn nhìn điện thoại của mình không được anh không thể giao điện thoại được lỡ như tôi làm có việc gọi cho mình thì sao anh lấy chìa khóa xe trong túi ra dứt khoát ném cho người đó kết quả người đó nhìn chìa khóa xe trong tay hai mắt lập tức mở lớn phe ra gì? thế chấp xe cho anh trước về tôi sẽ chuộc lại quan triều v i ệ n nói xong thì lại vội đi tìm bóng dáng màu trắng kia anh nhớ lúc tôi lam ra khỏi nhà cô mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng lúc này đột nhiên có người la lên có người nhảy xuống biển rồi mọi người đều nhìn về hướng phát ra tiếng la khoảnh khắc đó vị trí của quan triều v i ệ n vừa khéo có thể nhìn thấy cuối cầu tình nhân anh nhìn thấy bóng dáng màu trắng đó từ trên cầu nhảy xuống tô lam quan triều viễn như phát điên chạy về phía cuối cây cầu tình nhân lúc này trên cầu tình nhân rất hỗn loạn bây giờ thủy triều đã bắt đầu lên nước biến chạy xiết sóng biển rất lớn hơn nữa cầu tình nhân cao như vậy mọi người không biết phải làm thế nào có người lập tức báo với nhân viên phụ trách thắng cảnh quan triều viễn chạy đến cuối cầu tình nhân một dáng người màu trắng đang nhấp nhô trong con sóng anh dứt khoát nhảy xuống biển lại thêm một người nhảy xuống rồi trong đám đông có người la lên nhân viên của khu thẳng cảnh lập tức chạy đến hiện trường giờ là lúc thủy triều lên không ai dám nhảy xuống cả một con sóng ập đến thì có lẽ sẽ mất cả cái mạng họ cũng đành b ỏ tay lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát quan triều viễn nhảy xuống biển nhưng không tìm được bóng dáng màu trắng kia anh lặn xuống tìm kiếm một lúc trong dòng nước chạy xiết rồi lại ngoi đầu lên tô lam quan triều viễn hét lên như phát điên nước biển dâng ngày càng cao thì càng khó tìm được người một con sóng ập tới quan triều viễn bị đánh ra rất xa anh lại cố gắng bơi về chương sáu trăm năm mươi bảy mọi người đều đứng trên cầu h ó n g hớt cảnh sát vẫn chưa đến giờ phải làm sao đây hình như người đàn ông vừa nhảy xuống là để cứu người có vẻ quen với người phụ nữ nhảy trước đó tôi đoán là có quen biết dường như người đàn ông luôn gọi tên người phụ nữ đó hình như cái gì mà t ô l a m đấy đám đông bàn tán xôn xao t ô lam lại một tiếng hét như thấu tim gan v ă n g lên quan triều viễn nhảy xuống biển nhưng không tìm được bóng dáng màu trắng kia anh lặn xuống tìm kiếm một lúc trong dòng nước chạy xiết rồi lại ngoi đầu lên t ô lam quan triều viễn hét lên như phát điên nước biển dâng ngày càng cao thì càng khó tìm được người một con sóng gặp tới quan triều viễn bị đánh ra rất xa anh lại cố gắng bơi về mọi người đều đứng trên cầu h ó n g hớt cảnh sát vẫn chưa đến giờ phải làm sao đây hình như người đàn ông vừa nhảy xuống là để cứu người có vẻ quen với người phụ nữ nhảy trước đó tôi đoán là có quen biết dường như người đàn ông luôn gọi tên người phụ nữ đó hình như cái gì mà tô l a m đấy đám đông bàn tán xôn xao tô lam lại một tiếng hét như thấu tim gan v ă n g lên quan triều viễn lại lặn xuống biển cho dù sức lực và tốc độ của anh mạnh hơn người bình thường rất nhiều nhưng suy cho cùng thì sức mạnh của tự nhiên vẫn mạnh hơn sóng biển cuộn t r à o hết đợt này đến đợt khác hơn nữa còn ngày càng lớn rõ ràng thể lực của quan triều viễn hơi yếu đi anh cũng ba ngày ba đêm rồi chưa ăn gì xịt nhưng anh không muốn từ bỏ mặc dù không chắc người đó có phải tô lam hay không nhưng lỡ như là cô thì sao anh không cho phép chuyện lỡ như như vậy xảy ra các bạn chọn chuẩn một hoan đọc để ủng hộ tim g i a t r ư ơ n g m ớ i nhé quan triều viễn lại lặn xuống biển dưới tác dụng của nước biển anh không ngừng bị cuốn đi cuối cùng anh nhìn thấy bóng dáng màu trắng kia anh nhanh chóng bơi qua anh ôm bóng dáng màu trắng đó vào lòng như áo lông ngâm trong nước rất nặng anh cũng sắp kiệt sức ôm người phụ nữ mặc áo khoác lông thực sự tốn rất nhiều sức lực hôm nay có liều chết anh cũng phải cứu được cô một người phụ nữ đeo khẩu trang mặc áo lông trắng len qua đám đông cô nghe thấy có người không ngừng hét lên tên mình cô phát hiện ở đây có rất nhiều người đang hóng hất nên mới đi tới xảy ra chuyện gì vậy tô lam hỏi người bên cạnh mình vừa có người nhảy xuống biển rồi có người khác nhảy xuống cứu cô nói xem giờ thủy triều đang lên nước biển còn xiết như thế sao có thể cứu được đúng không người nhảy xuống đúng là tên gốc mà một bác gái bên cạnh nói chương sáu trăm năm mươi tám nhưng tôi thấy chắc là hai người này q u e nhau n người đàn ông đó luôn gọi cô gái kia là tô lam không quen thì sao biết cô gái đó mà gọi tô lam được chứ một bác gái khác nói tô lam lập tức túi đầu nhìn xuống biển chỉ thấy quan triều viễn đang cố sức kéo một cô gái mặc áo trắng nước biển không ngừng rội lên cơ thể anh sóng gặp tới anh lại chìm trong nước nhìn bóng dáng màu trắng anh đang kéo và áo trên người mình màu sắc chẳng khác mấy có lẽ anh tưởng người nhảy xuống biển là cô nên mới bất chấp nhảy xuống để cứu nhìn quan triều viễn gắng sức kéo bóng dáng đó tô lam rơm ớ m nước mắt đột nhiên cô cảm thấy mình ngày càng không nhìn rõ con người quan triều viễn anh cho rằng là mình nên không cần cả mạng sống nhưng tại sao lại không muốn cho mình một đứa con quan triều viễn rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy trong biển minh ông quan triều viễn cố gắng ngâm chặt lấy bóng dáng màu trắng đó còn dáng sức tranh giành với biển cứu c h ồ n g tôi đột nhiên tô lam la lên mau cứu c h ồ n g tôi người đó là c h ồ n g tôi xin mọi người cứu anh ấy cho đến lúc này tô lam mới phát hiện tình yêu mình dành cho quan triều viễn đã ăn sâu vào xương cô hận anh đã cho mình uống thuốc tránh thai trong khi cô không biết gì hận anh khiến mình sảy thai hận anh giấu sự thật chuyện mình sảy thai nhưng vào thời khắc sống chết này cô không muốn anh chết t ô lam van xin những người bên cạnh nhưng không một hai sắn lòng nhảy xuống mà bản thân cô lại không biết bơi cô gái đó là chồng cô ạ các cô là tình yêu tay ba sao loại đàn ông này thì cần làm gì bác gái vừa nấy lại lên tiếng đúng đấy cô gái kia là kẻ thứ ba đúng không vì người thứ ba mà chồng cô còn chẳng màn g mạng mà sống cô quan tâm đến cậu ta làm gì nữa ông chú bên cạnh cũng hơi trướng mắt nói mọi người bàn tán xôn xao nhưng không một a i chịu nhảy xuống chương ô n g phải, k sáu trăm năm mươi chín tô lam gạt đám đông sang một bên đi đến địa điểm cứu hộ xe cấp cứu đến trước đưa hai người lên xe cấp cứu tô lam cũng lập tức theo xe cấp cứu chở quan triều viễn dưới sự giúp đỡ của nhân viên y tế quan triều viễn nôn ra vài n g ụ nước anh ho dữ dội mấy tiếng rồi nằm xuống thở hôn hến anh rất mệt rồi nói thật nếu nhân viên cứu hộ đến muốn một phút thôi thì có thể anh đã cạn kiệt sức lực chìm xuống đáy biển cùng với cô gái kia rồi vì nhân viên y tế đang làm cấp cứu nên tô lam cũng không tiện tới trước có y tá đang chuẩn bị truyền dịch cho anh đầu kim sắp chạm vào m u bàn tay của anh quan triều viễn đấy nhân viên y tế ra t ô l a m đâu ôi anh đừng động đậy tôi đây tô lam đáp quan triều viễn lập tức ngồi bật dậy như lò xò ngước mắt nhìn tô lam hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh hoàn toàn xương sở anh làm sao vậy chứ mau nắm xuống quan triều viễn không nắm xuống y tá thấy anh có vẻ không hề hấn gì nên cũng không kiên quyết chuyển dịch cho anh nữa anh có khó chịu ở đâu không bác sĩ hỏi không có tôi có thể xuống xe chưa v â n nên đến bệnh viện đã kiểm tra thì tốt hơn tô lam nói được quan triều viễn lập tức đồng ý xe cấp cứu đưa họ đến bệnh viện bác sĩ và y tá chuẩn bị đẩy quan triều viễn vào phòng kiểm tra nhưng quan triều viễn lại kéo tay tô lam em vào với tôi bác sĩ ở bên cạnh nợ nụ cười sao vân còn sợ ạ phải vào cùng vợ mới được người n g o à i không được phép vào trong tôi ở ngoài này đợi anh không được quan triều viễn như một đứa trẻ kiên quyết muốn t ô lam vào cùng mình lúc này doãn cẩn đến tô lam nhìn doãn cẩn đây chẳng phải thư ký doãn sao anh ta sẽ canh tôi tôi không đi đâu tô lam biết quan triều viễn lo lắng điều gì lúc này quan triều viễn mới yên tâm đi vào phòng kiểm tra m ợ chủ ngồi bên ngoài một lát đi doãn cẩn chỉ vào hàng ghế dài hai người cùng ngồi xuống m ợ chủ ba ngày ba đêm rồi xếp quan không c h ậ m mắt cũng chưa ăn gì chương sáu trăm sáu mươi t ô lam mấp máy môi s ư ớ n g sờ đến nỗi không thốt nên lời người đàn ông này xếp quan thật sự rất yêu m ợ chủ ba ngày nay anh ấy anh ấy nối nóng không biết bao nhiêu lần cả thế sắc và tinh thần kiệt quệ như muốn phát điên doan c ầ n nói tiếp tôi biết rồi m ợ chủ vì chuyện sẻ thai sao t ô lam không nói gì xem như ngầm thừa nhận lúc xếp quan biết m ợ sẻ thai cũng rất buồn đứa bé là của hai người mợ bờ ư ổ nở thì trong lòng anh ấy cũng chẳng dễ chịu gì ngoài ra thực sự không điều tra được manh mối gì về người đánh m ợ chủ lần đó ngay cả ca mê ra giám sát khu vực xung quanh cũng không có hơn nữa đối phương rất rất có kinh nghiệm đã có chuẩn bị từ trước mợ chủ không g i ấ u gì mợ lần trước tôi nói với mợ giãn g sếp quan vẫn luôn liên lạc với tiêu mạnh nhiên còn nói có vài lần sếp quan tâm sự thân thiết với tiêu mạnh nhiên chắc mợ cũng hiểu đó đều là sếp quan bảo tôi nói với mợ thực tế hoàn toàn không có chuyện đó cái gì tôi cũng không muốn giấu mợ nhưng tôi không dám trái lại lệnh của sếp quan sếp quan nòng tính anh ấy bảo tôi sắp xếp cho anh ấy rất nhiều việc tôi nghĩ anh ấy cố ý phớt lờ mợ tại sao phải cố ý phớt lờ tôi khoảng thời gian trước đột nhiên quan triều viễn không liên lạc gì với cô cho đến bây giờ tô lam vẫn không hiểu lúc đó quan triều viễn lên cơn gì tôi theo sếp quan nhiều năm như vậy hễ là chuyện bí mật thì đều do tôi giải quyết bao gồm cả việc tìm bác sĩ trung ý kê đơn thuốc tránh thai cho mợ tôi nghĩ có lẽ sếp quan có chuyện gì khó nói bây giờ anh ấy chưa thể có con nhưng cô lại luôn muốn có con có thể anh ấy sợ làm lỡ dở mợ nên cố ý lạnh nhạt với mợ tô lam kinh ngạc nhìn doãn cận hóa ra có nhiều chuyện như vậy nhưng cô lại không biết mặc dù câu nghĩ không ra tại sao quan triều viễn không muốn có con nhưng từ điều này có thể thấy quan triều viễn thật sự rất yêu cô mợ chủ xếp quan thật sự rất yêu mợ ai là người nhà của bệnh nhân người nhà của lê thẩm thẩm có đây không một y tá đi ra đáp lại y tá là sự im lặng ý duy tá đi thẳng tới chỗ t ô lam chẳng phải cô đến cùng sao cô có quen với cô gái đó không tôi không quen cô gái đó tỉnh rồi đang làm ầm lên m u ố n gặp người vừa rồi cứu cô ấy hai người ai đến xem thử đi đang nói thì quan triều viễn ra khỏi phòng khám quá trình kiểm tra của anh đều được đơn giản hóa cho nên kết thúc rất nhanh v ậ y nhà thôi ý y tá vội ngăn quan triều viết lại chương sáu trăm sáu mươi mốt sáu trăm sáu mươi bảy chương sáu trăm sáu mươi mốt đến xem cô gái anh cứu đi đang làm mì lên muốn gặp anh đấy không gặp quan triều viễn rất không vui anh là người muốn gặp là có thể gặp được sao vì cô gái đó mà mạng anh sắp đi luôn đấy tôi lam kéo anh lại anh l i ề u mạng cứu cô ấy lên nếu cô ấy lại muốn tự tử nữa thì chẳng phải anh tổng công vô ích sao đi thăm cô ấy đi quan triều viễn không nói thêm gì mà đi theo y tá vào một phòng khám khác trong phòng cô gái đó mặt mày trắng bệnh lạnh đến nỗi môi không còn chút máu có gì nói nhanh đi nếu không phải tô lam bảo anh vào thì anh sẽ không vào đầu là anh cứu tôi sao cô gái nở nụ cười rạng rỡ với anh đúng cảm ơn đừng khách sao tôi đã được chưa anh không có gì nói với tôi sao quan triều viễn suy nghĩ sau này đừng mặc áo lông màu trắng nữa nói xong quan triều viễn xoay người rời đi doan cẩn lái xe đưa quan triều viễn và tô lam về khu giải bảo quần áo của quan triều viễn vẫn còn ư ớ p các bạn chọn t r u n một hoan đọc để ủng hộ tim g i a t r ư ơ n g m ớ i nhé trên xe hai người cũng chẳng nói gì về đến nhà thì trời đã dần tối thấy hai người về khỏi phải nói dì phương với lệ hoa vui cỡ nào nhưng thấy sắc mặt hai người không tốt lắm dì phương với l ệ hoa cũng chẳng nói gì dì phương phiền dì nấu chút cháo gà được tôi đi nấu n g a y dì phương lập tức xoay người vào bếp tô lam đi thẳng lên lầu quan triều viễn đi theo phía sau tô lam hoàn toàn phất lờ quan triều viễn cô vào phòng tám bắt đầu xả nước cho quan triều viễn quan triều viễn đứng phía sau cô im lặng nhìn cô may mà cô về rồi cô đã về rồi tôi lam xả nước xong thì xoay người đi vào phòng thay đồ tìm cho quan triều viễn một bộ đ ồ ngủ dày quan triều viễn vẫn luôn đi theo phía sau cô thậm chí anh còn không nỡ trước mắt như đang lo lắng mình vừa trước mắt thì tôi lam sẽ biến mất vậy anh đi tắm đi được chương 662. t ô i lam chuẩn bị xong thì ra khỏi phòng tạm quan triều viễn vẫn ngoan ngoan cởi quần áo r ớ t ra rồi vào bột tắm tôi lam ngồi trên giường trong phòng ngủ tôi lam đột nhiên trong phòng tắm t r u y ề n đến tiếng gọi của quan triều viễn chuyện gì không có gì một lúc sau tôi lam Quan tôi r i Viễn lại gọi. ề u Chuyện gì? h k n Quan g gì. có Cách lúc một t là r ề u Viễn lam ạ i gọi Tô l cứ thể gọi đi gọi đi lại Tô mấy không Tô Quan Viễn biết bị Triều Lại sao. Lam. làm m phút trôi qua quan triều viễn gọi tiếp nhưng lần này không nghe thấy tô lam đáp lại tô lam anh tiếp tục gọi lớn hơn vẫn không có tiếng đáp lại quan triều viễn nhanh chóng ra khỏi bồn u mở cửa phòng tám kết quả không thấy tô lam trong phòng ngủ tô lam lúc này cách một tiếng cửa mở ra tô lam đang bưng một bát cánh gừng vừa vào cửa tô lam đã thấy quan triều viễn trần như nhậu đứng ở giữa phòng ngủ cô cũng giật cả mình cả hai bông chốc sững sờ quan triều viễn phản ứng lại nhanh chóng chạy vào phòng tắm may q u á hú vía một phen nhưng anh tắm cũng không yên tâm thể nên vội tắm cho xong mặc quần áo tô lam đã chuẩn bị rồi ra khỏi phòng tắm thấy quan triều viễn ra tô lam lập tức nói với anh u ố n g canh gừng đi giọng cô không có chút độ ấm nào mặc dù cô tận mắt nhìn thấy quan triều viễn cố gắng vùng vây trong biển lớn cũng biết được rất nhiều chuyện từ chỗ g i ó n cẩn nhưng cô vẫn rất để tâm chuyện anh từng lén lút cho mình uống thuốc tránh thai còn giấu mình chuyện xảy thai cô nhất thời vẫn không thể nào chấp nhận sự thật chương 663. quan triều viễn bưng bắt canh gừng đó lên uống hết sạch trong một ngụm tô lam lại xuống lầu quan triều viễn vẫn đi theo phía sau dì phương đã nấu xong cháo gà ăn chút cháo gà đi em cũng ăn nhé ba ngày ba đêm cô không về nhà tám mươi phần trăm là ở bên ngoài cũng không ăn uống đàng hoàng tô lam nghĩ vậy nên gật đầu hai người ngồi trong phòng ăn ăn cháo gà không ai nói gì ăn xong cả hai lại cùng về phòng ngủ vẫn không ai nói gì tô lam là không muốn nói quan triều viễn thì không biết nói gì anh thật sự không biết phải nói gì xin lỗi sao hay là giải thích có vẻ như nói gì thì cũng không có ý nghĩa tô lam đi tắm rồi lên giường ngủ ngủ đi ừ m ngủ ngon hai người vẫn nói ngủ ngon với nhau như bình thường nhưng giữa họ lại như có gì đó ngăn cách tô lam không nhắc một chữ nào đến chuyện trước đó khiến quan triều viết lo lắng không yên nhưng anh thật sự rất mệt rồi ba ngày ba đêm không ăn cũng chẳng ngủ cộng thêm việc bị dày vào trên biển như vậy anh đã sức cùng l ự c kiệt từ sớm rồi nằm trên giường chẳng bao lâu sau thì anh đã chìm vào giấc ngủ nhưng t ô lam lại không ngủ được tay cô vô thức xoa lên bụng mình phải trong này từng có một sinh mệnh nghĩ đến đây nước mắt t ô lam lại rơi xuống lúc cô vẫn chưa biết sự tồn tại của nó thì cô đã mất nó rồi trước đây luôn cảm thấy sinh con là để hoàn thành nhiệm vụ để hoàn thành tâm nguyện của kiêm mặc nhưng bây giờ khi cô biết mình từng có thai trong bụng mình từng có một sinh mạng trái tim cô không khỏi run run dậy câu nghĩ không ra tại sao quan triều viễn có thể vì mình mà bất chấp mạng sống nhưng lại không chịu cho mình một đứa con rốt cuộc là tại sao tô lam cắn chặt chăn lo mình sẽ khóc thành tiếng cuối cùng cô vẫn không kiềm được mà xuống giường trong mơ quan triều viễn láng máng nghe thấy tiếng khóc mặc dù anh rất mệt và buồn ngủ nhưng cuối cùng anh vẫn lo cho tô lam nên ngủ không sâu chương sáu trăm sáu mươi bốn sờ thấy bên kia giường trống r ỗ n g anh lập tức ngồi dậy tô lam quan triều viễn xuống giường anh không thể nào chịu nổi dày vò nữa quan triều viễn hoảng loạn xuống giường vốn đang chuẩn bị ra ngoài thì lại phát hiện tiếng khóc từ trong phòng tắm chuyển tới anh lập tức quay lại mở cửa phòng tắm tô l a m ngồi trên sàn cả người c o lại ôm chặt lấy mình nước mắt đồng địa nghĩ đến đứa con đã mất khi mình vẫn chưa biết gì cô vô cùng đau lòng tô lam các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim g i a t r ư ơ n g m ớ i nhé quan triều viễn vội đi tới ngồi sổm xuống, xuống sao vậy quan triều viễn nhẹ nhàng vén tóc dối trên mặt tô lam ra con chúng ta trái tim quan triều viễn như bị giao cớ cho dù thế nào thì đứa bé cũng không thể quay lại nữa anh có tài giỏi đến đâu thì cũng không thể khiến thời gian quay ngược để làm lại được đừng buồn quan triều viễn cũng không biết nên an ủi tô l a m thế nào tại sao anh có thể bất chấp mạng sống vì tôi nhưng lại không thể chấp nhận đứa con của chúng ta tô lam vừa khóc vừa chất vấn tôi tôi hoàn toàn không khoảnh khắc đó quan triều viễn gần như sắp thốt ra rằng anh không phải loài người bình thường mà chỉ là sự kết hợp của một con người bị phong ấn và ma cả rồng cho nên anh không thể có con nhưng quan triều viễn không nói ra tình cảm giữa họ đã không thể chịu được thử thách nữa anh sợ sợ mình nói ra t ô lam biết được thân phận của mình thì hai người họ không còn khả năng nào nữa tôi xin lỗi ngoài xin lỗi ra thì quan triều v i ệ n thật sự không biết mình có thể nói gì nữa t ô lam nhắm mắt nước mắt lại rơi l á chã chúng ta sinh một đứa con được không t ô lam chưa từng muốn có một đứa con như bây giờ không phải vì t ô kiềm m ặ c mà là vì bản thân cô nếu không phải từng mất đi một đứa con thì có thể cô cũng không trông đợi và mong muốn như bây giờ được nghe câu trả lời của quan triều v i ệ n t ô lam sững sờ ngẩng đầu nhìn anh cô hơi lúng túng quan triều viễn vuốt ve mặt tôi nhẹ nhàng lao đi nước mắt của cô chương sáu trăm sáu mươi lăm chúng ta sinh một đứa con đừng khóc nữa nhé tô lam thút t h í t hai tiếng anh nói thật sao thật không lừa em khoảnh khắc đó hai người nhìn thẳng vào mắt nhau quan triều viễn nhẹ nhàng xoa đầu tô lam với anh mà nói ba ngày nay thực sự là rất dày vỏ anh khẽ ngân khuôn mặt đấm nước mắt của tô lam rồi hôn cô tô lam không n é tránh để mặc anh hôn môi cô lạnh bớt môi anh cũng thế quan triều viễn rời khỏi đôi môi lạnh bằng của tô lam rồi bế cô lên quay lại phòng ngủ ngày h h ẹ n n à đặt đôi đôi độ Độ đôi đến Đêm gặm Tô rất trở trước. từ trái tim. tĩnh cô cô, cô, cũng lúc chuyển ôm môi ôm môi môi xuống phối giường. Anh nhấm anh. lạnh dần lên, nay hiên Hai lại Lam khẽ hợp ấm ấm ẩm lấy lấy leo eo v đẹp đẽ. n g hôm sau lúc tỉnh lại tô lam có cảm giác như không mở mắt được cô cố gắng vài lần cuối cùng cũng mở được mắt đêm qua rất tốt đẹp câu nước mắt thì thấy nụ cười d ạ n g d ỡ của quan triều viễn thường thì quan triều viễn dạy rất sớm trước nay anh ngủ rất ít mỗi lần tô lam tỉnh dậy thì quan triều viễn đã không còn trên giường nữa rồi sao anh quan triều viễn sắp đến ôm tô lam vào lòng tối qua có làm đau em không tô lam biết rất rõ tối qua quan triều viễn nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn có lẽ là lần anh dịu dàng nhất từ trước đến nay không có quan triều viễn hôn lên môi tô lam tô lam nép vào lòng quan triều viễn sao anh chưa đi làm muốn ở nhà với em đã ba ngày rồi anh không đi làm không có vấn đề gì chứ anh yên tâm đi tôi sẽ không ra ngoài nữa đâu tô lam biết chắc chắn quan triều viễn lo mình lại bỏ đi nên mới không ra ngoài không sao tôi muốn ở nhà với em giọng quan triều viễn rất khẽ chương sáu trăm sáu mươi sáu tô lam ngồi dậy chống cầm nhìn quan triều viễn tối qua anh nói thật sao thật sự đồng ý sinh con ừng đồng ý tô lam lập tức n ở nụ cười rạng rỡ quan triều viễn nhìn cô r ô i ngón nút của mình ra cần móc n g o không tô lam nắm lấy ngón nút của quan triều viễn lắc đầu tôi tin anh quan triều viễn cười rồi lại ôm tô lam vào lòng tay anh bất giác xoa bụng tô lam tô lam em biết không thực ra tôi đã hối hận từ sớm rồi hối hận cái gì hối h ậ n tất cả nhưng lúc bác sĩ đi ra nói với tôi em sẻ thai lúc đầu tôi sốc sau đó rất buồn anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ trở thành một người bố nhưng ngay khoảnh khắc đó anh với thân phận là người bố đó lướt qua vai nhau trong lòng anh cũng rất đau khổ tôi lam lên người nếu quan triều viễn không hy vọng mình sinh con vậy lúc nghe tin mình sẻ thai anh nên vui mới đúng chứ sao lại buồn tôi thật sự không cố ý cũng chắc chắn rằng những người hại em không phải tôi cử đến sở dĩ không điều tra được tôi lam che miệng quan triều v i ễ n lại tôi biết thư ký doãn nói với tôi rồi Tô lúc a này tô lam mới nhớ ra đúng là có một khoảng thời gian như vậy quan triều viễn như đổi tính rõ ràng số lần anh chạm vào cô giảm hẳn đi mà mỗi lần đều phải vài lượt mới kết thúc giống như đang tích gót hóa ra anh vẫn quan tâm đến mình nhưng tại sao anh không muốn có con với tôi chứ quan triều viễn nhìn tô lam không phải không muốn có con với em mà đổi lại là bất cứ ai khác thì anh đều sẽ không tại sao có phải là liên quan đến ba mẹ anh không tô lam nghĩ cho dù quan triều viễn không muốn sinh con thì cũng không đến mức lén cho cô uống thuốc tránh thai chứ chương sáu trăm sáu mươi bảy cô cũng chưa từng nghe quan triều viễn nhắc đến ba mẹ của anh nên chỉ có thể đoán mò đừng hỏi nữa nhé đợi đến một ngày khi tôi có thể nói với em thì tốt nhất định sẽ nói cho em biết tô lam cũng không muốn làm khó anh nhưng nếu chúng ta sinh con thì anh thật sự sẽ không khó xử sao quan triều viễn xoa đầu tô lam không đâu tô lam vẫn hơi lo lắng nếu thật sự khó xử thì nhất định phải nói với tôi chúng ta có thể bàn bạc được mặc dù nói đến cùng vẫn không hỏi rõ được nhưng tô lam chưa từng yên tâm như bây giờ tô lam đừng rời xa tôi nữa được không ba ngày nay rốt cuộc em đã chạy đi đâu bây giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy sợ thực ra em đi dạo phố một mình chỉ là em cảm thấy trong lòng rất khó chịu sau đó muốn đến bờ biển ở đó một ngày một đêm quan triều viễn ôm tô lam c h ặ t hơn tô lam để anh c ả i phần mềm theo dõi vào điện thoại của em nhé anh cam đoan tuyệt đối sẽ không xem nội dung riêng tư của em đâu ít nhất khi không tìm được em anh có thể biết em ở đâu chuyện anh hối hận nhất là không cài phần mềm theo dõi vào điện thoại của em anh không nên nghe lời em được anh muốn cài thì cài đi nhưng em cũng có một yêu cầu em nói đi chuyện gì anh cũng đồng ý giọng điệu của quan triều viễn vô cùng bình tĩnh đúng vậy dù tô lam đưa ra yêu cầu gì anh đều đồng ý bây giờ là vậy sau này cũng thế anh phải c h a i thuốc và rượu em sắp sinh cục cưng khỏe mạnh từ giờ trở đi bắt đầu b ồ dưỡng sức khỏe sau này anh còn phải đưa em đi tập thể hình chúng ta cùng nhau rèn luyện cơ thể được không được hai người ôm nhau ngủ một giấc điện thoại quan triều viễn đ ô n g văn trung là dạ bân gọi cậu tìm được vợ chưa mấy ngày nay dạ bân gọi điện thoại hỏi anh suốt tìm được rồi ờ vậy tôi yên tâm rồi quan triều viễn c ú t máy ném điện thoại sang một bên dạ bân vốn định nói thêm mấy câu ai ngờ quan triều viễn c ú t máy thẳng thừng mấy ngày nay anh ta nghĩ ngợi rất nhiều chuyện vì sao tôi làm đột nhiên biết chuyện xảy thai quan triều viễn là một người làm việc kín kẽ những ai biết chuyện này chắc chắn đã bị bịt miệng từ lâu ngoài những người của bệnh viện ra thì chỉ có anh ta biết chuyện tô lam x ạ c thai mà anh ta chỉ nói cho một mình tiêu mạnh nhiên chương sáu trăm sáu mươi tám chương sáu trăm sáu mươi tám tuy dạ bân không muốn nghi ngờ người bạn lớn lên từ nhỏ với mình nhưng anh ta không thể không nghi ngờ tiêu mạnh nhiên anh ta nghĩ ngợi rồi hẹn tiêu mạnh nhiên trong phòng bao của mi lô x u â n s á t mặt dạ bân nghiêm túc tuy anh ta vô cùng tin tưởng nhân phẩm của tiêu mạnh nhiên nhưng khi gặp phải vấn đề tình cảm phụ nữ thường không lý trí tiêu mạnh nhiên k h a n thai bước tới dạ bân cậu tìm tôi có việc gì mà gấp vậy cậu nói nhanh lên dạo này tôi bận lắm dạo này tiêu mạch nhiên quả thực rất bận tài nguyên tốt nhất của quốc tế tinh hoàng đều nằm trong tay cô ta cô ta muốn có dễ như t r ở bàn tay từ khi biết quan hệ của quan triều viên và tô lam cô ta bắt đầu trở nên bận rộn tiêu mạch nhiên nhìn dạ bân ngồi xuống bên cạnh anh ta sao thế nhìn s ắ c mặt cậu không tốt lắm mạch nhiên có chuyện này cậu phải trả lời tối thành thật chuyện gì tiêu mạch nhiên không biết dạ bân đang nói gì tô lam biết chuyện trước kia cô ấy làm phâu thuật nạo thai rồi chuyện này ngoài người của bệnh viện ra thì chỉ có tôi biết bệnh viện là của á viễn người ở đó tuyệt đối sẽ không bán đứng ông chủ của mình mà tôi chỉ nói cho cậu tiêu mạch nhiên chừng to mắt nhìn dạ bân ý cậu là cậu nghi ngờ tôi nói cho tô lam bởi vì thật sự không còn người khác mạch nhiên quan triều viễn làm việc trước giờ đều không chê vào đâu được chắc cậu cũng rõ ràng chuyện này chỉ có cậu và tôi biết sắc mặt tiêu mạch nhiên lập tức s â m xuống chuyện này không phải tôi làm tiêu mạch nhiên tôi không hèn hạ như vậy cậu có thể đi hỏi thử xem dạo này tôi bận tối mặt tối mũi thực sự không có tâm trí quan tâm những chuyện linh tình nếu tôi muốn thì chắc chắn sẽ cạnh tranh với tôi làm một cách quang minh chính đại tiêu mạch nhiên nói giành mạch đánh thép lần này đổi lại là dạ bân hoang mang thật sự không phải cậu sao dĩ nhiên không phải vậy thì quái lạ rốt cuộc là ai dạ bân nghĩ mãi không ra dạ bân là cậu nghi ngờ tôi hay là a viễn nghi ngờ tôi với tiêu mạch nhiên mà nói điều này vô cùng quan trọng mạch nhiên cậu cậu đừng để bụng tôi cũng chỉ suy đoán thôi dù sao chuyện này chỉ có hai chúng ta biết a viễn chưa đề cập với tôi lúc này dạ bân hơi xấu hổ t ô lam cô ấy biết chuyện mình làm phẫu thuật sau đó thì sao cô ấy mất tích mất tích nhưng cậu yên tâm bây giờ không sao rồi Á viễn đã tìm được cô ấy về rồi chương sáu trăm sáu mươi chín chương sáu trăm sáu mươi chín ồ l o n g tiêu mạch nhiên đ ô n g trùng xuống vậy hai người họ sẽ không cãi nhau chứ sao lại không cãi nhau được chính vì cãi nhau cho nên t ô lam mới bỏ nhà ra đi hai người này đúng là không thể nói nổi vậy à được rồi tôi không nói chuyện với cậu nữa tôi phải đi làm việc đây tiêu mạch nhiên đứng dậy bỏ đi là ai được nhỉ ra bân lẩm bẩm quan triều viễn vốn định ở nhà với tô lam cả ngày nhưng cuối cùng cũng không được như ý mớn doãn cẩn lại gọi điện thoại tới tô lam vẫn chưa t ỉ n h ngủ hẳn không cần ở nhà với em đâu anh đến công ty đi vậy được dạo này khá nhiều việc anh đã bỏ bê ba ngày rồi thực sự không thoát ra được quan triều viễn vẫn kiên quyết ăn sáng cùng tô lam rồi mới đến công ty ăn sáng xong về phòng tô lam soi gương lúc này mới phát hiện mắt mình sưng hút xấu quá đi mất các bạn chọn chần một hoan đọc để ủng hộ tim ra chương mười nhé trời ơi sáng nay cô mang cặp mắt sưng hút này nói chuyện với quan triều viễn sao quan triều viễn không cười cô nếu là bình thường người đàn ông này chắc chắn sẽ cười nhạo cô cơ mà cả ngày tôi làm không bước chân ra khỏi nhà cô không thể đi ra ngoài với cặp mắt sưng hút như vậy được thậm chí cô còn không ra khỏi phòng ngủ chắc dị phương và lê hoa sẽ cười cô mất buổi tối quan triều viễn trở về anh vừa vào nhà dị phương liền tiến lên phía trước câu chủ mau đi xem mợ chủ đi a không biết mợ chủ làm sao mà không xuống ăn cơm tối nghe thấy vậy quan triều viễn nhanh chóng lên gác người phụ nữ này sẽ không nghĩ quần đầy chứ anh đẩy cửa phòng ngủ ra tô lam vội vàng kéo chăn che người quan triều viễn bước nhanh về phía trước sao vậy tô lam em có chịu ở đâu hả? không giọng tô lam vọng ra từ trong chăn vậy em làm sao quan triều viễn định kéo chăn ra nhưng tô lam giữ chặt chăn không đúng tay anh đừng kéo em x ấ u lắm không muốn gặp người khác mắt em sưng hút như vậy mà sao buổi sáng anh không nói cho em biết lúc này quan triều viễn mới thở phà một hơi hóa ra là bởi vì mắt sưng nhìn không đẹp cho nên không muốn gặp người khác Vừa sáng anh thấy hết rồi lúc này tô lam mới vén chân lên vậy sao anh không nói cho em làm em ra ngoài mất cả mặt chương sáu trăm bảy mươi chương sáu trăm bảy mươi quan triều viễn chỉnh lại tóc cho tô lam vậy thì sao anh còn hỏi hả em xấu chết đi được có phải anh thấy em xấu lắm không quan triều viễn phỉ cười đúng là rất xấu sắc mặt tô lam lập tức nghiêm túc lúc này chẳng phải đàn ông nên nói mấy lời kiểu như em không xấu chút nào trong lòng anh em mãi mãi là đẹp nhất sao tuy tô lam cũng biết như vậy rất xấu nhưng khi quan triều viễn nói ra cô vẫn không thể chấp nhận được anh còn cười trên nỗi đau của người khác chẳng phải là do anh ban tặng sao tô lam thật sự giận người đàn ông trước mát nụ cười trên mặt quan triều viễn lập tức biến mất anh nhẹ nhàng ôm tô lam vào lòng tô lam sau này anh sẽ không bao giờ khiến em rơi nước mắt nữa anh thể mỗi lần trông thấy tô lam rơi nước mắt lòng anh đều c ả n t h ắ t từng cơn tô lam không nói gì ban nãy cô không nên nói như vậy được rồi được rồi chuyện này đã qua rồi tô lam là người không muốn sống trong quá khứ thực ra như vậy cũng rất tốt như vậy sẽ không có ai ngấp nghẽ sắc đẹp của em nữa quan triều viễn nhìn đôi mắt sưng hút của tô lam rồi nói em mới là người nên lo lắng có người ngấp nghẽ sắc đẹp của anh mới đúng dáng vẻ anh yêu nghiệt như thế cô thực sự lo lắng có ngày anh bị người ta cướp đi hai người không hẹn mà cùng bật cười ngày tháng lại khôi phục như lúc trước dường như còn ngọt ngào hơn đến khi mắt hết sưng tô lam đến công tim một chuyến gặp từ tinh như tô lam dạo trước có xảy ra chuyện gì vậy sếp dạ gọi điện hỏi tôi nhưng không nói rõ à không sao đã qua rồi không sao thì tốt cô đã nghỉ rất lâu rồi tiếp theo cô có dự định gì không t ừ tinh như không muốn hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư của tô lam chị tinh như tạm thời tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian giảm bớt một số công việc trong khoảng thời gian cuối năm dạo này sức khỏe của tôi không tốt lắm tô lam vốn định nói cho t ừ tinh như chuyện kết hôn nhưng sau đó nghĩ ngợi lại tôi chờ đến khi cô mang thai thật thì sẽ nói cho t ừ tinh như sau chương 671 chương 671 cũng được hơn nửa năm qua có nhận liên tiếp mấy bộ phim quả thực không được nghỉ ngơi bây giờ gần đến cuối năm rồi ra ngoài quay phim là điều khó có khả năng bây giờ tôi cũng chưa tìm được kịch bản hợp với cô nghe thấy từ tinh như nói vậy tô lam cũng yên tâm nhưng ít nhiều cô cũng phải nhận một số công việc bộ phim hành trình lãng mạn mà cô vừa đóng có lẽ sẽ chiếu vào dịp tết cô phải duy trì độ nhận diện nhất định tôi sẽ xem xét và nhận cho cô một số quảng cáo còn một chuyện nữa là đêm hội đón năm mới vào tối ngày tết ông táo của đài truyền hình hàng năm vào dịp tết đài truyền hình trung ương sẽ tổ chức ga lan năm mới vào tối hôm ba mươi tết đến lúc đó các đài truyền hình lớn đều sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp theo yêu cầu đêm hội của các đài truyền hình khác dĩ nhiên sẽ tổ chức vào thời gian khác nhau để tránh xảy ra xung đột mặt khác cũng là vì tỷ suất người xem hàng năm thành phố z đều chọn ngày 25 tháng chạp tối ngày tết ông táo để tổ chức đây là buổi lễ long trọng mỗi năm một lần các ngôi sao đều vô cùng coi trọng có thể nhận được lời mời là chuyện vô cùng vinh hạnh lần này đài truyền hình mời cô tham gia đêm hội cùng mục n h i m tranh hai người sẽ diễn chung một tiết mục lại là hát thổ vì sao cứ phải trói buộc hai người họ vào với nhau vậy ai bảo bộ phim hai người họ đóng chung khiến dư luận xôn sao và phòng bán vé cháy vé có vấn đề ạ không có không có trước kia lúc cô mới đ ợ tốt tôi không muốn cô dính dáng tới mục n h i ệ m tranh là vì lo lắng cô sẽ bị ảnh hưởng xấu nhưng bây giờ thì khác bây giờ cô đã là ảnh hậu ở chung với anh ta đều có lợi cho hai người đây cũng là ý của công ty nhưng tô lam không sợ gì chỉ sợ vị kia nhà cô sẽ ghen còn những chuyện khác không quan trọng bố trí tiết mục cụ thể cô bàn bạc với mục n h i ệ m tranh nhé lát nữa đến đ à i truyền hình nói một tiếng với đạo diễn là được vâng ra khỏi công ty tô lam không chậm trễ một phút nào mà đi tìm mục n h i ệ m tranh luôn tối hôm đó g a bân hẹn quan triều viễn đến mỹ lộ xun thực ra anh ta đã hẹn quan triều viễn mấy ngày rồi nhưng lần nào quan triều viễn cũng từ chối lấy lý do phải về nhà với vợ nếu không phải tối nay tô lam đi tìm mục nhiễm tranh bàn bạc tiết mục của đêm hội thì anh cũng không có thời gian ra ngoài trong phòng bao của mỹ lô x u â n dạ bạn đã chuẩn bị đầy đủ thịt rượu ngon nhất còn lấy một bình rượu vang quý giá của nhà hàng quan triều viễn vừa bước vào dạ bân liền lập tức rót rượu vang nào nào nào mau tới đây lâu lắm rồi hai anh em ta không uống rượu rồi quan triều viễn nhìn ly rượu vang chương sáu chương sáu không uống t ô i cai rồi dị cơ dạ bân nhìn quan triều viễn với vẻ sửng sốt có phải anh ta nghe lầm không cậu ấy nói mình cai rượu rồi tôi cai rượu rồi n ó a đầu góc cậu có vấn đề hả một người đàn ông trưởng thành như cậu mà lại muốn cai rượu dạ bân vừa nói vừa cầm lấy điếu thuốc trên mặt bàn mới ngậm trong miệng thì quan triều viễn vội vàng c ư ớ đi tôi cũng cai thuốc đừng hút thuốc trước mặt tôi đu má dạ bán lại chửi bậy một câu mặt trời mọc ở đằng tây hay sao mà cậu vừa cai thuốc vừa cai rượu cậu đang làm cái quái gì thế cai là cai thôi quan triều viễn nói với vẻ mất kiên nhẫn cậu cai thuốc cai rượu cũng đừng ngăn nản tôi hút thuốc chứ tôi có cai đâu hút thuốc thụ động cũng không được quan triều viễn tỏ ra bực bội đừng nói là ngay trước mặt anh bây giờ ngay cả trong cao ốc tập đoàn đặc dịch cũng cấm hút thuốc lá dạ bân nhìn chằm chằm quan triều viễn một lúc lâu không nói nên lời tôi hỏi cậu làm sao thế tôi và t ô l a m chuẩn bị sinh con cái gì cái gì dạ bân lập tức dùng đầu ngón tay ngoáy lỗ tại mình có phải giấy tại nhiều quán nên che kín lỗ tại không cậu vừa nói gì cơ quan triều viễn liếc dạ bân một cái tôi nói tôi và t ô l a m chuẩn bị sinh con à viễn cậu điên rồi à cậu biết rõ cậu ánh mắt quan triều viễn vô cùng kiên định mắt sáng như đuốc tôi không điên t ô l a m muốn gì tôi đều muốn cho cô ấy lời này của anh không giống như nói với dạ bân mà giống như nói với chính mình dạ bân há miệng sửng sốt không nói ra lời ban đầu tôi không biết mình có thể khiến t ô l a m mang thai hay không bây giờ biết rồi cô ấy có thể mang thai vậy cớ gì tôi lại không sinh con nhưng cậu đừng quên bản thân cậu bị phong ấn là một thể kết hợp cậu và t ô làm dạ bận dĩ nhiên muốn thuyết phục quan triều viễn bởi vì chuyện này quá mạo hiểm dù sinh ra quái vật tôi cũng chấp nhận không đợi dạ bân nói hết lời quan triều viễn đã thốt ra chương sáu trăm bảy mươi ba chương sáu trăm bảy mươi ba đúng vậy anh đã quyết định rồi dù sinh ra quái vật anh cũng chấp nhận hơn nữa có lẽ chúng tôi có thể sinh ra một đứa con bình thường đây là chuyện không thể nói chính xác được theo như bình thường chưa biết chừng con của tôi còn tốt hơn tôi dù sao nó chỉ có một phần tư dòng máu của ma cả rồng mặc dù nói vậy không sai nhưng bởi vì chưa có tiền lệ nên không ai biết sẽ như thế nào dù sao anh cũng là một thể kết hợp của con người bị phong ấn và ma cả rồng sở dĩ bị phong ấn là để trừng phạt những người và ma cả rồng vi phạm quy tắc bản thân anh là kết quả của việc bị trừng phạt đời sau của anh không thể nào biết được a viễn chuyện này cậu phải suy nghĩ cho kỹ một khi con hai người chào đời nếu có vấn đề gì thì tô lam sẽ nhìn ra ngay đến lúc đó ngay cả thân phận cũng không giấu được đâu các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim i a chương mười nhé không giấu được thì không giấu nữa sớm muộn cô ấy cũng sẽ biết dạ bân nhìn quan triều viễn với vẻ kinh ngạc cậu định nói thân thế của mình cho cô ấy à vẫn chưa nhưng đây là chuyện sớm một thôi quan triều viễn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cậu như vậy thật sự quá mạo hiểm vì tô lam tôi bằng lòng mạo hiểm dù cho nguy hiểm lớn cỡ nào đúng lúc này điện thoại của quan triều viễn vang lên một tiếng quan triều viễn nhìn màn hình là tin nhắn của tô lam bên kia cô đã bàn bạc xong với mục n h i ệ m tranh được rồi tôi không nói nhảm với cậu nữa tôi phải đi đón tô lam đây a viễn cậu làm chuyện này liệu có suy nghĩ đến hậu quả không cậu đừng nông nổi tôi rất bình tĩnh ánh mắt quan triều viễn đ ỗ n g nhiên dừng lại trên người dạ bân lát nữa cậu hãy cảnh cáo tiêu mạch nhiên chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm cô ta tự mình suy nghĩ kỹ càng đi trong lòng dạ bân căng thẳng đây chính là mục đích hôm nay anh ta tới tìm quan triều viễn anh ta đã đoán được quan triều viễn chắc chắn sẽ nghi ngờ tiêu mạch nhiên chuyện này cậu thật sự hiểu lầm mạch nhiên rồi tôi đã hỏi cô ấy cô ấy bảo không phải mình làm dạo này cô ấy rất bận rộn sao có thời gian tính kế tô làm được dạ bạn cũng lo lắng quan triều viễn và tiêu mạch nhiên sẽ nảy sinh hiềm khích cho nên cố ý gọi quan triều viễn đến giải thích quan triều viễn không nhịn được hư một tiếng tốt nhất không phải cô ta chuyện này chưa xong đầu tôi sẽ tự mình điều tra nếu điều tra ra là cô ta thì cô ta cứ liệu hồn mạch nhiên không phải người như vậy ít nhất với tình bạn nhiều năm của chúng ta cô ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện này khi nào cậu có được c h ứ n g cơ xác thực hăng nghi ngờ cô ấy nếu không sẽ làm dạn nứt tình cảm chương 674 chương 674 t ô i có chừng mực nói xong lời này quan triều viễn liền bỏ đi dạ bạn nhìn cả bàn thức ăn ngon mà mình chuẩn bị vẫn còn nguyên cảm thấy vô cùng xót xa bây giờ anh ta cuối cùng cũng hiểu rõ một sự thật quan triều viễn đã hoàn toàn thay đổi anh ta bắt đầu hối hận không biết lúc trước có nên để quan triều viễn rơi vào vòng xoáy tình cảm hay không nếu lúc trước anh ta không đề nghị sắp xếp phụ nữ cho quan triều viễn thì quan triều viễn và tô lam sẽ không gặp gỡ những chuyện này đều sẽ không xảy ra Dạ ảo náo thở dài. diễn bạc đạo bơn bàn náo truyền hình thành phố Z, tô lam và mục Nhiễm Tranh cùng đi đến đài truyền hình ngày Ông ảo cho thở Tô tiết tối ngày Tết phố hội Đài và đài đi với để đêm về Z. Lam Mục mục t ô lam và mục nhiễm tranh tới nơi liền được đưa thẳng đến phòng nghỉ trên đường bất ngờ gặp người quen cũ là tiêu mạch nhiên họ đi lướt qua nhau t ô lam vốn định chào hỏi những ánh mắt tiêu mạch nhiên không dừng trên người cô từ giây phút này t ô lam biết cô và tiêu mạch nhiên đã không thể làm bạn cô không khỏi cảm thấy buồn bã thực ra cô vẫn rất biết ơn tiêu mạch nhiên dù sao lúc mới bắt đầu tiêu mạch nhiên cũng giúp cô rất nhiều dạo này cô ấy rất bận mục nhiễm tranh đ ố n g mở miệng anh nói chị mạch nhiên à đúng vậy không thì còn ai vào đây nữa bây giờ cả cái quốc tế tinh hoàng này cô ấy muốn tài nguyên nào mà chẳng có bây giờ cô ấy đã trở thành ngôi sao đắt giá rồi bộ phim truyền hình hay điện ảnh nào cũng đến tay còn nhận đủ loại quảng cáo chương trình truyền hình thực tế chuyện này có lẽ là bởi vì cô cô ấy bị tổn thương về mặt tình cảm nên cố gắng bù đắp vào công việc dạo trước cô ấy tham gia chương trình truyền hình thực tế của chúng tôi với vai trò khách mời vô cùng chịu chơi sẵn sàng lăn ôn trong vũng bùn làm tôi sợ hú hồn nhưng h i ệ u quả rất tốt lên thẳng hạn g một của họ xê ớp tô lam vẫn còn có chút thương x u t tiêu mạnh nhiên cô ấy lấy lại được sự nổi tiếng nhưng phải dựa vào độ nhận diện cao như vậy điều này cho thấy hào quang của cô ấy đã một đi không trở lại tô lam không nói gì móc điện thoại của mình ra bắt đầu chơi game mục nhiễm tranh lập tức sán lại gần lần trước tôi thấy cô mới chơi tới ván thứ một trăm hai mươi ba sao mới có mấy ngày mà cô đã chơi tới ván hai trăm rồi tô lam không để ý đến anh tiếp tục chơi game chương sáu trăm bảy mươi năm chương sáu trăm bảy mươi năm nhìn t ô l a m chơi game một lúc cuối cùng mục nhiễm tranh cũng phát hiện manh mối c h ò của cô khác của tôi thì phải vì sao trò của cô lại có hướng dẫn còn có săn nữa có tải ở đâu vậy nghe anh nói vậy t ô lam lộ vẻ kiêng u ạ o nhưng không đúng trò chơi chú tôi thiết kế người khác sao có thể tạo ra hướng dẫn được còn có thể t ả i thẳng về trò chơi điều này là không có khả năng đây là chiến lược độc nhất vô nhị của tôi của riêng một mình tô lam vừa nói tô lam vừa nhướng mày với mục nhiễm tranh á đủ còn ai có thể làm cho cô chiến lược độc nhất vô nhị đây còn ai có thể cài chiến lược vào trò chơi của cô đây đương nhiên là người tạo ra trò chơi này rồi hai người này được lắm dám thể hiện tình cảm trước mặt anh anh phục rồi đấy tôi nói cho cô biết càng tỏ ra mặn đồng thì càng chia tay nhanh anh đang hâm mộ ghen tị đấy à? tôi đang hâm mộ ghen tị đấy thì sao nào sau này c h ú tôi thực sự xứng với danh người đã có vợ cứ thể hiện tình cảm trước mặt người ép thái như tôi mãi liệu có thích hợp không ngày nào cũng nhìn hai người mặn đồng tôi làm sao mà chịu nổi mục nhiễm tranh cảm giác rất khó chịu chẳng phải chỉ có lần này với cả vụ nhãn rán lần trước thôi sao tổng cộng có mỗi hai lần c h ú tôi vẫn còn được chưa c h ú tôi gọi đến tôi đến công ty chỉ để tải nhãn rán từ điện thoại của tôi tôi tức chết mất hóa ra anh ấy lấy nhan rán từ chỗ anh bảo sao gần đây anh ấy rất thích gửi nhan rán khiến tôi vui chết đi được mục nhiễm tranh càng thấy khó chịu anh khổ sở tích góp nhan rán ai ngờ lại biếu không cho người khác anh đứng dậy định đi ra ngoài anh đi đâu vậy ăn cơm chó nhiều rồi nên ra ngoài cho tiêu cơm mục nhiễm tranh không quay đầu lai、like. tô lam tiếp tục chơi game trong một căn phòng khác có một đạo diễn tiết mục khác đang thảo luận nội dung ghi hình tiết mục với tiêu mạch nhiên sau khi thảo luận xong đạo diễn liền rời đi tiêu mạch nhiên bắt đầu trang điểm ban nãy trông thấy tô lam trong lòng tiêu mạch nhiên cũng cảm thấy vô cùng khó chịu cô ta đã thua về đàn ông chẳng lẽ còn thua về sự nghiệp của mình sao mạch nhiên à mạch nhiên chúng ta đúng là đã lâu không gặp chương sáu trăm bảy mươi sáu chương sáu trăm bảy mươi sáu tiêu mạch nhiên n g n g đầu trông thấy một bóng hình quen thuộc qua chiếc gương của phòng trang điểm diệu hướng vân tổng giám đốc đài truyền hình thành phố z cũng là mẹ của mục nhiễm tranh diệu hướng vân phong thái duyên dáng mặc bộ đồng phục vừa vặn của đài truyền hình đi vào tiêu mạch nhiên lập tức xoay người lại tổng giám đốc r i ê n dù sao cũng là tổng giám đốc đài truyền hình tiêu mạch nhiên không thể không nề mặt Ôi tôi r ờ i giữa phải Diệu lại ngồi cái Tiêu Nhiên. Tiêu、mạch、Nhiên khách khách khách chúng như Hướng ghế cạnh Mạch Mạch sáo, sáo quá, sáo cần xuống gì gần, ta Vân bên vậy? mím m cười. Giám Tổng đang sắp sửa trang điểm chuẩn bị ghi hình tiết mục trước k i a tiêu mạch nhiên có gặp d i ệ u hướng vân mấy lần lần nào bà ta cũng tỏ ra rất thân thiết dĩ nhiên tiêu mạch nhiên cũng biết đó là vì diệu hướng vân thấy cô ta ở chung với quan triều viễn nên tưởng hai người họ là người yêu dường như diệu hướng vân cũng nhận ra thái độ của tiểu mạch nhiên đối với mình hơi lạnh nhạt thực ra cũng không có việc gì chẳng phải sắp đến tết sao đến tết dù gì em cũng được nghỉ ngơi chi bằng cùng tiểu viễn nhà chị về nhà chúc tết làm quen với mọi người trong nhà đi mấy người bạn của quan triều viễn đều gọi quan triều viễn là A viễn nhưng người lớn nhà họ mục đều gọi quan triều viễn là tiểu viễn giống mục chị v i ê n liệu có thích hợp không không có gì không thích hợp cả em và tiểu viễn yêu nhau lâu như vậy rồi cũng nên bàn chuyện cưới xin đi chứ khuôn mặt tiêu mạch nhiên vụt qua vẻ lúng túng nhưng cô ta đã lường được từ trước cô ta vẫn mỉm cười xinh đẹp tổng giám đốc diều tôi nghĩ chị hiểu lầm rồi tôi và sếp an không phải là người yêu hả diệu hướng vân nghe vậy thì s ứ n g sở xin chị sau này đừng nói như vậy nữa tránh để chúng tôi phải xấu hổ với cả tôi có thể nói cho chị biết rằng xếp q u a n đã có người trong lòng rồi từ đầu đến cuối tiêu mạch nhiên luôn giữ nụ cười thản nhiên đúng mực điều này khiến diệu hướng vân lúng túng không biết phải làm sao hai người này chia tay rồi rõ ràng dạo trước quan triều v i ệ n mới bỏ ra ba trăm tỷ thu mua quốc tế tinh hoàng vì tiêu mạch nhiên bây giờ tiêu mạch nhiên có thể lấy được nhiều tài nguyên tốt như vậy chắc chắn là nhờ quan triều v i ệ n đánh tiếng hai người chia tay nhanh như vậy sao diệu hướng vân không n h c nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của tiêu mạnh nhiên ít nhiều bà ta cũng nhận ra bên trong có chuyện gì đó mạnh nhiên rốt cuộc chuyện này là sao hai người vẫn đang tốt lành cơ mà hai người cãi nhau là chuyện rất bình thường không cần thiết phải vì một cuộc cãi vã mà chia tay đâu chương 677 chương 677 có một số chuyện chị hỏi tôi cũng không có tác dụng gì đâu chi bằng đi hỏi người ở phòng bên cạnh thì hơn phòng bên cạnh d i ệ u hướng vân nhũ mày tổng giám đốc d i ệ u lát nữa tôi còn phải ghi hình tiết mục không thể chậm trễ thời gian nên không nói chuyện với chị được rồi nói xong tiêu mạch nhiên liền xoay người sang chỗ khác bảo chuyên gia trang điểm tiếp tục trang điểm cho mình diệu hướng vân lung t u n g khó xử nhưng chuyện quan triều viễn và tiêu mạch nhiên chia tay khiến bà ta hết sức tò mò nghe tiêu mạch nhiên nói út ú t mở mở hình như chuyện này là bởi vì quan triều viễn chẳng lẽ có người thứ ba trên vào bây giờ diệu hướng vân cũng không có việc gì thế là định sang phòng bên cạnh xem thử phòng bên cạnh là p h ò n g nghỉ tô lam đang ngồi chơi game ở bên trong vừa đứng ở cửa khi trông thấy tô lam diệu hướng vân như bông hiểu ra đây chẳng phải là tô lam trước nay có quan hệ khá tốt với con trai mình sao diệu hướng vẫn dĩ nhiên vô cùng quan tâm con trai mình biết rõ con trai dạo này rất thân với tô lam hồi trước hai người đóng phim c h ù n g cũng thường xuyên tương tác trên nội bộ bà ta lập tức đi vào với vẻ n ê n ngang các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim g i a t r ư ơ n g m ớ i nhé tiêu hóa hết cơm cho trưa tô lam nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức ngẩng đầu lên ai ngờ phát hiện không phải là mục nhiễm tranh trông thấy diệu hướng vân tô lam lập tức đứng dậy ai mà chẳng biết tổng giám đốc đài truyền hình chứ chào tổng giám đốc diệu diệu hướng vân hử lạnh một tiếng quan sát tô lam từ trên số dưới loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi tự cho rằng bay lên đầu cành là thành phượng hoàng trên thực tế chim sẻ vẫn mãi là chim sẻ vĩnh viễn không thể trở thành phượng hoàng lời này khiến t ô lam được mặt ra cô không hiểu diệu hướng vân có ý gì diệu hướng vân ngồi xuống ghế tô lam vẫn giữ tư thế đứng thẳng cô có biết điểm khác biệt căn bản giữa chim sẻ và phượng hoàng là gì không phượng hoàng cho dù rơi xuống ổ gà thì vẫn là phượng hoàng nhưng chim sẻ muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng thì phải ngụy trang giống như cô lúc này ấy tổng giám đốc r i ê n em không hiểu chị đang nói gì tôi Lam ra dường như nghe ra diệu hướng vẫn đang châm mình. Đứng giả vờ hô đồ, cho biết rõ nhất mình muốn ứng gì, chẳng phải là v giới cô bước chân vào nhà vào giàu làm mợ chú sao. Tôi cho cô biết cánh cửa nhà họ ôn không dễ bước vào như vậy đâu cô muốn cưới quan triều viện thì phải hỏi xem người nhà họ mục chúng tôi có đồng ý hay không t ô lam nghe rất rõ ràng có lẽ diệu hướng vẫn biết quan hệ của cô và quan triều viện rồi chương sáu t r ư ơ chương 678 t i ê u mạch nhiên trang điểm xong đi qua đây trông thấy t ô lam đứng đấy còn、Diệu、Hướng Vân Diệu v ắ tôi chéo chân, hai h k u n m ặ lam vừa định nói gì đó để giải thích thì điện thoại văng lên làm mục nhiễm tranh gọi lên tầng nắng ngay phòng năm trăm linh hai đạo diễn đi ra rồi được tôi lên ngay cốt máy tô lam cười với rượu hướng vân tổng giám đốc rượu thực sự xin lỗi em còn có việc phải đi trước cô tô lam tôi đến để nói với cô một câu cô hãy nhớ kỹ cho tôi trên đời này thứ của cô thì sẽ là của cô đồ không phải của cô thì cô có muốn n g ư n g cỡ nào cũng không được đâu nhất là thứ dùng thủ đoạn hạ lưu cướp được sẽ không lâu dài đâu tô lam không muốn tranh luận cùng rượu hướng vân bèn vội vàng rời đi lên tầng năm hai người cùng bàn bạc với đạo diễn về bố trí tiết mục đêm hội đạo diễn hết sức hài lòng với ý kiến của hai người bảo họ tranh thủ thời gian tập luyện không nói gì thêm tạm biệt đạo diễn hai người cùng đi ra cửa đài truyền hình được rồi tô lam vậy cô về trước đi chuyện tập luyện chúng ta trao đổi xong rồi được anh không về ạ hôm nay mẹ tôi ở đây tôi phải đi thăm mẹ tôi tô lam rất muốn nói ban nãy cô đã gặp diệu hướng vân còn bị diệu hướng vân chỉ trích là người thứ ba nhưng cô không nói ra được vậy anh đi đi tôi về nhà trước tô lam ngồi lên xe rời đi mục nhiễm tranh đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc đài truyền hình mẹ mục nhiễm tranh nên ngang đi vào từ khi còn bé anh đã tới đây nên coi đây không khác gì nhà mình diệu hướng vân chỉ có một đứa con trai nên dĩ nhiên vô cùng yêu thương con trai con bàn bạc với đạo diễn xong lâu rồi mà sao bây giờ mới tới đã lâu lắm rồi diệu hướng vân không gặp con trai mình bình thường hai người đều liên lạc qua h ẹ chặt hoặc gọi điện thoại à con tiến tô lam về rồi mới tới vừa nghe đến tên tô lam sắc mặt d i ệ u hướng vân lập tức sầm xuống thực ra ban đầu khi diệu hướng vân biết mục nhiễm tranh và tô lam là bạn học cùng lớp quan hệ cũng rất tốt thì bà ta rất tán thành hai người họ yêu nhau mục nhiễm tranh tiến vào giới giải trí điều diệu hướng vân lo lắng nhất là mục n i ễ m tranh kết hôn quá muộn năm nay anh cũng hai mươi tự rồi đây là thời điểm thích hợp để yêu lương nhưng hôm nay khi bà ta biết tô lam và quan triều viễn yêu nhau bà ta vô cùng kinh ngạc chương 679 t r ư ơ c h n ư ơ n g 679 đứa con gái này cũng ghê gớm vết vừa c u ố n lấy con trai mình vừa qua lại với quan triều viễn đùa g i ỡ n hai chú cháu họ nhiễm tranh sau này con qua lại với tô lam ít thôi còn nữa tiết mục đêm hội con diễn một mình đi mẹ quyết định loại bỏ tiết mục của tô lam gì cơ ạ tin tức này đến quá nhanh khiến mục nhiễm tranh không kịp trở tay con còn quá trẻ không nhìn rõ được con gái thời nay đâu mẹ mẹ đang nói gì thế ạ ban đầu tiết mục của con và tô lam là do mẹ đề xuất mà mẹ bảo hai bọn con cùng diễn một tiết mục bây giờ mẹ nói bỏ là bỏ sao mẹ là tổng giám đốc đài truyền hình tìm lại một lý do là bỏ được đến lúc đó con diễn một mình đừng mà mẹ rốt cuộc là vì sao ạ mẹ cũng nên đưa ra lý do chứ trước kia mẹ có ấn tượng rất tốt với cô ấy cơ mà sao bây giờ lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ mẹ có phải mẹ đến thời kỳ mãn kinh rồi không mục nhiễm tranh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy được mẹ hỏi con con có biết chuyện cô ta chen vào giữa chú con và mạch nhiên không diệu hướng vân vũ bản con trai của bà ta thực sự quá đơn thuần gì ạ mẹ nói ai chen vào giữa ai cơ mục nhiễm tranh thật sự hoài nghi mình ngay lầm tô lam chen vào giữa chú con và tiêu mạch nhiên diệu hướng vân lặp lại một lần nữa mẹ mẹ nói đùa gì vậy cho dù là chen vào thì cũng là tiêu mạch nhiên chen vào giữa chú con và tô lam tô lam cô ấy mục nhiễm tranh không sao thốt ra được cái xương hô ấy cô ấy là thím con mục nhiễm tranh cắn răng nói ra cái xương hô ấy dù sao bây giờ tô lam cũng không ở đây d ì cơ lần này đến lượt diệu hướng vân sửng sốt tô lam và chú con đã kết hôn hơn một năm người ta là vợ chồng đường đường chính chính được luật pháp bảo vệ diệu hướng vân càng kinh ngạc hơn quan triều viễn kết hôn là chuyện lớn như vậy mà sao bà ta không biết gì cả con không lừa mẹ đấy chứ con lừa mẹ làm gì không tin mẹ hỏi chú con gì. chú con kết hôn là chuyện lớn như vậy sao chủ con không nói với người nhà ừng chuyện này mục nhiễm tranh gãi đầu ừng mẹ còn không biết con người chú con sao chú ấy tính cách kỳ quặc muốn nói thì nói không muốn nói thì thôi ai quản được chú ấy cũng đúng nhưng kết hôn là chuyện lớn như vậy thế còn đám cưới thì sao đám cưới cũng không tổ chức sao diệu hướng vân coi như mở mang tầm mắt đứa em họ của bà ta được lắm chương sáu trăm tám mươi chương sáu trăm tám mươi không tổ chức đám cưới mà đăng ký kết hôn luôn bây giờ hai người cưới trong âm thầm mẹ đừng có nói lung tung đấy con chỉ muốn nói là chú con và tiêu mạch nhiên chưa từng yêu nhau mẹ hiểu lầm rồi diệu hướng vân càng nghĩ càng thấy lạ nhưng chẳng phải con có ý với t ô làm sao mẹ thấy con giúp cô ấy s u ố t m à sao bây giờ cô ấy lại biến thành thím con bạn đâu mẹ còn mong con và cô ấy quen nhau đấy con cũng muốn lắm mục nhiễm tranh l ầ m b ầ m d ì cơ không có gì ạ con biết đó là thím con nên tất nhiên con phải giúp cô ấy rồi nghĩ đến chú con nên con phải giúp cô ấy chứ mẹ cũng đúng nhưng lần này hỏng bét rồi diệu hướng vân đặt mông ngồi xuống ghế sao thế ạ ban nấy mẹ ai ra diệu hướng vân ảo não thở dài mẹ tưởng tô lam là người thứ ba ban nay gặp tiêu mạch nhiên còn muốn mời cô ấy về nhà ăn tết cùng chú con ai ngờ nghe thấy cô ấy ám chỉ đã chia tay với chú con mẹ còn mắng mỏ tô lam một trận ôi trời mẹ phải làm sao đây mẹ dám nói tô lam là người thứ ba ngay trước mặt cô ấy sao mẹ ơi là mẹ mẹ đúng là không sợ đắc tội với chú con con phục mẹ rồi đấy ai bảo con không nói sớm cho mẹ biết sao mà mẹ biết được cả nhà ta đều tưởng chú con và tiêu mạch nhiên yêu nhau dạo trước ông nội con còn l ạ i nhải bao giờ chú con và tiêu mạch nhiên kết h ô n nữa mẹ đừng trách con là chú con không cho con nói đấy chứ lần này diệu hướng vận hối hận vô cùng khu dạy bạo đêm khuya mùa đông luôn lộ vẻ tịch mịch vô tận yên tĩnh và an ổn tô lam đang ngồi trên giường chơi game đ ố n g nhiên thực lại lời nói của d i ê n hướng vân hôm nay cứ quanh quẩn b ê n t h a i cô cánh cửa nhà họ ôn không dễ bước vào như vậy đâu đúng vậy với thân phận của quan triều viễn cánh cửa nhà họ ôn làm sao có thể dễ bước vào như vậy tuy cô và quan triều viễn đã đăng ký kết hôn nhưng chính vì như vậy cô càng khó làm t r ư ớ c con dâu này người ta nói làm dâu nhà giàu không dễ các bạn chọn chọn một hoan đọc để ủng hộ tim ra chương m ư i nhé quan triều viễn bước ra từ phòng t h m chui thẳng vào trong chăn mang theo một luồng hơi lạnh trời ơi người anh lạnh quá tô lam vội vàng né tránh em đang nghĩ gì thế lúc này anh thấy em ngẩn người ra quan triều viễn lập tức cuốn chăn lên người chờ áo ngủ trên người ấm áp là có thể ôm tô lam sao em chưa từng nghe thấy anh nhắc đến bố mẹ anh bao giờ sao thế cục cưng nhà anh muốn gặp bố mẹ chồng à chương 681. t r ư ơ chương 681. t ô lam ngượng ngùng đừng nói nhảm vây chuyện hai chúng ta kết hôn họ có biết không biết họ không có ý kiến à sao phải có ý kiến nhà anh có cơ n ơ i đồ sộ c o n em chỉ là đứa con gái nhà nghèo tô lam không muốn nói quá nhiều bởi vì như vậy sẽ chỉ khiến cô tự ti họ rất h ở i mở tiến bộ bây giờ bố mẹ đều ở nước ngoài chịu ảnh hưởng khá lớn của tư tưởng nước ngoài họ không lo chuyện của chúng ta đâu em yên tâm đi ngay cả người nhà cũng vẫn luôn cho rằng bố mẹ quan triều viễn định cư ở nước ngoài quan triều viễn cũng nói với người ngoài như vậy vậy vì sao trước đây anh còn chưa nhìn thấy em đã cưới em đây là chuyện tô lam vẫn luôn hết sức tò mò khi nghe thấy câu hỏi này quan triều viễn liền ngây người cưới tô lam là ý của mục chỉ h u y n bởi vì chỉ huyên tiên đoán được tô lam chính là điểm đột phá giải trừ phong ấn cho quan triều viễn cho nên trước đây quan triều viễn tốn một triệu cưới tô lam anh hoàn toàn không để tâm quan triều viễn do dự một lúc mẹ anh bảo anh cưới một người vợ nói họ nước ngoài anh ở trong nước một mình không ai chăm sóc nên anh cưới em đây là duyên phận giữa hai ta quan triều viễn vừa nói vừa nháy mắt với tô lam nhưng chẳng phải anh mới vừa nói ba mẹ anh rất tiến bộ ạ sao bây giờ lại bắt anh cưới vợ chẳng phải về trước v ề sau mâu thuẫn ạ quan triều viễn nhất thời nghe lời lớn tuổi rồi thời kỳ mãn kinh ấy lúc thế này lúc thế kia hơn nữa suy nghĩ của họ được kết hợp giữa trung quốc và phương tây lúc thì trung lúc thì tây quan tâm làm gì thể họ không thích em thì sao đây anh thích em là được mà quan tâm đến họ làm gì đây là chuyện của riêng anh hơn nữa hàng năm họ ở nước ngoài không về lười quan tâm chuyện của anh vậy năm mới anh không đoàn tụ với ba mẹ à? sắp đến tết rồi dù là định cư ở nước ngoài thì hàng năm đến lúc tết gia đình cũng nên đoàn tụ chứ chuyện này tính sau đi quan triều viễn đệ tô lam xuống vài ngày rồi không thân mật em có nhớ anh không tô lam đấm vào ngực quan triều viễn phiền muốn chết chương sáu trăm tám mươi hai chương sáu trăm tám mươi hai quan triều viễn tắt đèn trong phòng đêm hội tối ngày tết ông táo đang trong quá trình chuẩn bị tô lam và mục nhiễm t r a n h cũng bắt đầu luyện tập bên đài truyền hình cũng có phòng luyện tập nhưng thật sự rất kẹt vì dù sao cũng còn tiết mục của người khác nữa nên hai người họ tiến hành luyện tập bên ngoài phòng a anh n h ẹ thôi a mục nhiễm tranh anh định làm gì ui cha đau muốn chết anh cẩn thận chút được không cuối cùng cô muốn thế nào hả chuyện này mà không đau hả đ ừ n g teo to quá tránh làm người khác hiểu lầm tiếng động bên trong vang hết đợt này đến đợt khác n g a y mả mặt đỏ t i ệ n thai lục uy nhiên và tử phóng đứng bên ngoài canh bảo vệ tổ tô lam là trách nhiệm của h ọ nghe tiếng động bên trong khóe môi lục uy nhiên khẽ c o n g tử phóng anh nói xem chúng ta c ò nên n báo chuyện này cho sếp q u a n không tử phóng nhìn cô ta không nói gì mợ q u a n của chúng ta cởi mở thật đó không biết tránh gì hết tử phóng không muốn nghe lục uy nhiên nói những lời này tôi đi toa l é t chút nói xong anh ta rời đi lục uy nhiên cười cười đúng ngay ý cô ta cô ta lấy điện thoại ra ngay quay video cố tình quay phòng tập cô đang làm gì vậy lục uy nhiên hoảng sợ cất điện thoại ngay xếp quan xếp quan tôi đang hỏi cô đấy cô đang làm gì vậy không làm gì cả lúc quan triều viễn đang định chuẩn bị tiếp tục chất vấn lục uy nhiên a ui đau nhẹ chút đây là giọng của tô lam được được tôi sẽ nhẹ lại giọng của mục nhiễm tranh mặt quan triều viễn lập tức sầm xuống sắc mặt xanh mét rốt cuộc hai người kia đang làm gì vậy lục uy nhiên cũng nhận ra sắc mặt quan triều viễn khó coi đúng lúc để quan triều viễn bắt được hát thổ anh không thể nhẹ chút được à. đau muốn chết c h ẳ m thôi ôi trời bà cô này khó hầu hạ muốn chết chẳng lẽ không thoải mái à thoải mái cái đầu anh tôi thấy anh thoải mái thì có ha ha ha tôi rất thoải mái chương sáu trăm tám mươi ba chương sáu trăm tám mươi ba cuộc nói chuyện càng ngày càng quá đáng quan triều viễn đi thẳng đến cửa giơ chân lên đá văng cánh cửa người bên trong giật mình mục nhiễm tranh g c n giục tô lam lập tức soạt hai chân ra tạo thành một đường ngang đúng chuẩn đỡ hơn nhiều rồi đỡ hơn nhiều rồi lâu rồi tôi không giãn cơ chân cô có kiến thức cơ bản g i ã n nhẹ là soạn được thôi ban nay cố lạ gì mà lạ hoàn toàn không hề đau đến vậy hai người ở trong phòng giãn cơ chân hoàn toàn không hề để ý tiếng động của họ dễ làm người khác hiểu lầm hai người không biết nói nhỏ chút à sẽ làm người khác hiểu lầm ai không biết còn tưởng hai người làm gì đó trong phòng hiểu lầm gì chúng em đang giãn cơ chân mà lúc thì kêu đau lúc thì kêu nhẹ chút chậm chút nhanh chút em nghĩ xem sẽ hiểu lầm thế nào tô lam đột nhiên đ ỏ mặt là một cô gái đã từng có nhiều kinh nghiệm dường chiếu tất nhiên hiểu ý của quan triều viễn là một người đã trưởng thành như mục nhiễm tranh tất nhiên anh cũng hiểu quan triều viễn kéo tô lam dậy tô lam vỗ ngực quan triều viễn càng ngày càng đen tối không được nói vậy vậy muốn chết có phải ban này anh em sắp đau gần chết rồi mà anh không an ủi em nữa tô lam trách móc chú nói này cháu giãn cơ chân thì giãn cơ chân nhưng cháu không thể nhẹ chút được à. quan triều viễn lập tức trách mắng đúng rồi anh không thể nhẹ chút được à. tô lam nói theo ngay tôi hai người này đủ rồi nhé ngược đãi anh ta thì thôi đi bây giờ còn cắn ngược lại nữa à nếu ban nay anh không cố gắng giãn cơ thì t ô l a m có được như bây giờ không mẹ ơi đến mang con đi đi quan triều viễn ôm vai t ô l a m chương 684 t r ư ơ n chương 684 b ọ n chú đi đây cháu tự về đi t ô l a m cười với mục nhiễm tranh như đang cười trên nỗi đau của người khác chúng ta ước hiếp cháu trai như vậy có quá đáng không cháu trai nhà mình không ước hiếp đi ước hiếp cháu trai nhà người khác thì được c cũng đúng nghe cuộc nói chuyện của hai người đang đi xa dần mục nhiễm tranh cảm giác cơ thể mình như bị r d n g tuyết trong nháy mắt đêm hội đã đến rồi Đêm hội trong ố i buổi tập đầu tiên và cũng là buổi ngày ông cũng nhất, cũng đến gì và là duy Tết Táo bắt tập tập Tết sẽ sắp đầu đầu lịch âm ồ i mọi người đều rất bận rộn. đều rất r t phòng trang điểm tô lam đang trang điểm phòng trang điểm khá đông đúc mọi người vừa trang điểm vừa bàn tán gì đó mọi người nghe tin gì chưa nghe nói công ty rượu tô ký của nhà họ tô sắp lên sản chứng khoán rồi tô lam nghe câu này xong cũng ngạc nhiên không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn vậy mà công ty rượu tô ký sắp lên sản chứng khoán rồi rượu của tô ký kinh doanh được lắm bây giờ đã là rượu sang trọng bậc nhất rồi nếu lên sàn chứng khoán sẽ càng phát triển hơn nữa một thợ trang điểm khác nói không những rượu nhà người ta sắp lên sàn chứng khoán mà thương hiệu mỹ phẩm do chính tô nhược vân xây dựng cũng đang hô mưa gọi gió mọi người đã nghe tin gì chưa bây giờ tài sản của tô nhược vân có mấy trăm triệu rồi đó wow ban đầu còn tưởng cô ta là vợ đại gia bây giờ thì sao bản thân người ta đã là đại gia rồi đúng rồi đúng rồi đúng là t r ă m thật dạo gần đây tô nhược vân tham gia chương trình truyền hình thực tế độ nổi tiếng cao một cách bất ngờ giỏi quá đi tình yêu và sự nghiệp đều gặt hái tốt đẹp người chiến thắng trong c h ặ n đua cuộc đời mọi người thảo luận sôi nổi t ô lam nghe hết những lời này dạo này cô không bận lắm cũng không quan tâm đến chuyện trong s h o w b i z không ngờ tô nhược vân đã phát triển vượt bậc vậy rồi nghe nói không biết tại sao bộ ma tức n h ế t bàn mà cô ta đông không được công chiều cô ta không đóng phim điện ảnh nữa nhưng lại tham gia khá nhiều chương trình thực tế mặc dù không có bộ phim nào nhưng độ nổi tiếng vẫn rất cao không ngờ cô ta còn tự kinh doanh mỹ phẩm kinh doanh tốt đến vậy lúc ở nhà tô lam không nhận ra cô em gái này rất có đầu góc kinh doanh lát nữa có người muốn vào xin chữ ký của tô nhược vân không hẳn là cũng đến buổi tập hôm nay Một t h ợ t r a n g điểm trong đó trong q u a n t â m Thì r a Tô Nhược Vân cũng được m ờ i t h a m gia đ ê m h ộ i tối ngày Tết ngày Ông lăm chương a truyền n à i đài truyền hình, Bên ngoài đài truyền hình chiếc quấn chiếc ly mù xỉn sáu trăm tám mươi lăm lâm thanh phượng cũng cảm thấy mình chưa được đến trường quay bao giờ nên cũng đi theo bác gái tiểu ngọc chúng ta vào trung đi tô nhược vân và mộ dung ngọc chia ra đứng hai bên trái phải lâm thanh phượng ba người cùng bước vào Wow, đây là lần đầu tiên em được đến đài truyền hình đó cảm ơn chị dâu nhiều mộ dung ngọc tỏ ra phấn khích cực kỳ mặc dù đây cũng là lần đầu tiên lâm thanh phượng đến nhưng dù sao vẫn sẽ bình tĩnh hơn không thể hiện ra mặt người trong gia đình mà không cần phải khách sáo vậy đâu công ty rượu tô ký chuẩn bị lên sàn chứng khoản thương hiệu mỹ phẩm của tô nhược vân đang làm ăn rất được địa vị ở nhà họ mộ dung của tô nhược vân đã khác xưa rồi bác gái lát nữa cháu còn phải t r a n điểm sau đó ra tập dượn cháu bảo h o à sán dạ â n người hai đi d o trong đài truyền hình đài Ừ, chị á cháu Sán, u quay nếu cử bận việc của cháu đi. Tô Nhược có cứ của c bận Vân lại quay sang Hoàng Sán. Nếu có nhân viên hỏi thì cứ nói là người thân đi. lại hỏi thì h Tô là là được. Dạ, chị Dạ, nhược vân chương trình thực tế mà tô nhược vân đang tham gia đúng lúc được phát sóng ở đài truyền hình thành phố z tiết mục này rất hot rất nhiều nhân viên làm việc ở đài truyền hình đều biết tô nhược vân cũng khá thân nhau tạm biệt mộ dung ngọc và lâm thanh p h ư ợ n g xong tô nhược vân vội vàng chạy đến phòng trang điểm bởi vì buổi tập lần này rất nhiều nhân viên nên dù là ngôi sao nổi tiếng cũng không có phòng trang điểm riêng không xếp phòng trang điểm riêng cho tôi ạ tất nhiên tô nhược vân sẽ không vui lắm dù sao cô ta đi đâu cũng có phòng trang điểm và phòng thay quần áo riêng cô tô cô chịu khó chút nhé vừa tập lần n à y quá nhiều người phòng trang điểm của đài truyền hình không đủ nên không sắp xếp phòng trang điểm và phòng thay quần áo riêng nhân viên cũng rất khó xử vậy x ế p cho tôi phòng trang điểm nào vắng người chút vâng t ô i đưa cô đi ngay nhân viên lập tức đưa tô nhược vân đến phòng trang điểm của tô lam phòng này khá vắng tô nhược vân nhìn thoáng qua kết quả vừa nhìn là thấy tô lam dường như lâu rồi tô lam không xuất hiện trong mắt tô nhược vân tô lam chỉ là người thua dưới tay mình lấy được giải ánh hậu thì sao đầu nổi tiếng bằng cô ta cô ta kiêu ngạo bước đến đặt túi sách của mình lên bàn của tô lam thợ trang điểm của tô nhược vân cũng mở va l i đ ư ợ c mỹ phẩm ra ngay chương 686. t r ư ơ chương 686. t r á n h ra tránh ra chị nhược v â n của chúng tôi muốn ngồi ở bàn trang điểm này thợ trang điểm r ụ c phải có thứ tự trước sau chứ thợ trang điểm của tô lam cũng không chịu thua không cần quan tâm đến họ chúng ta trang điểm tiếp đi tô lam hoàn toàn chẳng thèm nhìn tô nhược vân tô nhược vân nhìn thợ trang điểm của mình thợ trang điểm của cô ta lập tức đẩy thợ trang điểm của tô lam cũng may là phản ứng nhanh nếu không l ớ p trang điểm này sẽ hỏng mất các người định ức hiếp người khác cả người trong phòng trang điểm đều nhìn sang bên này nhưng không ai dám nói gì tô nhược vân là ai cơ chứ bây giờ cô ta không những là vợ tương lai của mộ dung dịch bà chủ của quốc tế nghệ tân mà còn là cô chủ của công ty rượu tốp ký còn là bà chủ và người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng bây giờ không ai dám trêu cô ta cả tiểu lý chúng ta tiếp tục tô lam vẫn bình tĩnh tiểu lý thấy tô lam bình tĩnh như vậy thì cũng bình tĩnh lại tiếp tục trang điểm cẩn thận cho tô lam từ nhỏ đến lớn lúc nào cô cũng nhường có ta nhưng bây giờ thì khác cô sẽ không nhường nữa tô lam tôi thấy cô giỏi lắm rồi nhỉ tôi muốn ngồi ở đây cô dám không nhường cho tôi hả cô tô nhự vân cô nói câu này nghe buồn cười quả cô muốn ngồi ở đây thì tôi phải nhường cho cô hả bản thân tôi thích kích già yêu trẻ xin hỏi bây giờ cô là người già hay trẻ con mà bảo tôi phải nhường cho cô cô trước mặt nhiều người như vậy nhưng tô lam lại không hề nể mặt tô nhự vân điều này làm tô nhược vân cảm thấy không nên được giận người trong phòng trang điểm bản tán sôi nổi từ khi ra mắt đến nay hai người liên tục bị mang ra so sánh lần trước cũng được đề cử những kỹ năng tô lam tốt hơn vượt mặt tô nhược vân nhận cúp ảnh hậu nhưng ngoại trừ cúp ảnh hậu ra thì ở những phương diện khác tô lam đều không bằng tô nhược vân tô nhược vân đành bỏ tay nếu cô ta chuyển sang bản trang điểm khác thì hiển nhiên cô ta sợ tô lam tô lam hoàn toàn xem cô ta như không khí thảo luận với thợ trang điểm của mình nhưng hai người cũng sắp trang điểm xong rồi tô lam cũng lịch sự không cố tình kéo dài thời gian trang điểm xong là đứng lên ngay ngoài cửa hoàng sản đang đưa lâm thanh phượng và mộ dung ngọc đi tham quan mộ dung ngọc làm ầm muốn đến phòng trang điểm bởi vì ở đó có thể gặp rất nhiều người nổi tiếng kết quả hai người thấy cảnh tượng này ban nãy t ô nhược vân đứng bên cạnh tô lam nên tất nhiên lâm thanh phương sẽ nghĩ rằng con dâu tương lai của mình bị người ta ức hiếp tô lam vừa mơ đứng lên thì cảm giác vụt một tiếng có người ập đến bút cái tát này tô lam không hề đề phòng cô cũng không ngờ mình lại gặp lâm thanh p ư ợ n g ở đây chương sáu chương sáu lúc tô lam và mộ dung dịch yêu nhau cô đã ăn khá nhiều bạt tại của lâm thanh phượng lâm thanh phượng hơi không hài lòng hoặc chướng mắt tô lam là sẽ t ắ t câu ngay nhưng lần nào bà ta cũng tiến hành bí mật cả tuyệt đối sẽ không để mộ dung dịch nhìn thấy phòng trang điểm im phăng p h á c tiếng bàn tay giòn tan này làm mọi người đều s ư n g sờ con điểm này dám làm loạn ở đây à? lâm thanh phượng khẽ nhún mày ánh mắt đầy khinh thường mặt cô nóng rát vì đau tô lam vẫn bình tĩnh như cũ bút lại một cái t ắ t nữa nhưng cái tát này không phải lâm thanh phượng đánh tô lam mà là tô lam đánh lâm thanh phượng lần này tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đặc biệt là tô nhược vân và mộ dung ngọc lâm thanh phượng đứng tại chỗ miệng há to bây giờ sự hùng hổ kiêu ngạo của bà nay n đã hoàn toàn biến mất bà ta hoàn toàn không ngờ tô lam lại đánh bà ta trong mắt bà ta tô lam là luôn là một quả hầm ư mềm muốn nắn thế nào thì nắn niết h thế nào thì niết h cô cô cô các bạn chọn chọn một hoan đọc để ủng hộ tim i a t r ư ơ n g mới nhé lâm thanh phượng cô suốt một lúc lâu nhưng không ai nói gì bà mộ dung tôi nghĩ bà hiểu lầm rồi tôi không phải con dâu bà mà bà muốn đánh là đánh con dâu bà ở bên kia tỉa tô lam nói rất bình tĩnh tiện thể nhìn sang t ô n h ư ợ c vân cô dám đánh tôi cô mà cũng dám đánh tôi hiển nhiên lâm thanh phượng vẫn chưa lấy lại tinh thần từ cái tắt này tô lam cô đừng quá đáng cô dám đánh bác gai ạ t ô nhược vân tức giận mắng ngại quá bà ta là bác của cô chứ không phải của tôi tô lam ra hiệu với thợ trang điểm bên cạnh chuẩn bị rời khỏi nơi thị phi này cô đứng lại đó cho tôi con điểm này chẳng có tài cán gì khác chỉ biết dụ dỗ đàn ông thôi tôi nói cho cô biết tôi sẽ không để yên cho cái tắt này đâu cô dám đánh t ô i thì xem tôi có lột ra rót xương cô không sau khi lâm thanh phượng lấy lại tinh thần quắt mắng sau lưng tô lam tô lam xoay người nhìn khắp phòng trang điểm ban này ai là người ra tay trước tôi tin mọi người tự biết rõ ai tuyên bố lột ra rót xương tôi mọi người cũng hiểu rõ con điểm này xem tôi lâm thanh phượng lại chuẩn bị ra tay nhưng bị tô nhược vân ngăn lại chương 688. t r ư ơ chương 688. bà cứ luôn miệng mắng tôi tôi không kiện bà đã là may l ắ m rồi phòng trang điểm có camera dù không ai làm chứng cho tôi thì ca mê ra cũng sẽ lấy lại công bằng cho tôi tô lam nói to và hồng hồn cô đã không còn là quả hồng mềm muốn nặn thế nào thì nặn trong quá khứ nữa cô cô lâm thanh phượng tức không nói nên lời bà mộ dung bà nghĩ tôi vẫn là tô lam của lúc trước cả bà muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng rời xa mộ dung dịch tô lam đã thể sẽ không bao giờ để người khác ước hiếp mình như vậy nữa con điểm này bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay đúng không tôi nói cho cô biết cô muốn bảo t ô n h ư ợ c vân thấy tình hình không ổn tôi c h to, bác g c h nhược vân và mộ dung ngọc cùng cố đưa lâm thanh phượng ra ngoài sau khi ra ngoài tô nhược vân an ủi một lúc dù gì lâm thanh phượng cũng là bà chủ nhà mộ dung bị tô lam tắt ngay trước mặt mọi người từ trước đến nay bà ta chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy bà ta cũng tức đến mức bệnh suýt tái phát tô nhược vân nhân cơ hội lập tức gọi người đưa bà ta về bây giờ mới thọ thảo nhẹ nhõm nhưng tô lam đã làm tô nhược vân phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa bây giờ cô cũng dám đánh trả cũng may hôm nay chỉ là tập dượn cậu thêm lâm thanh phượng lớn tuổi rồi sức lực cũng kém hơn cho s ự rất nhiều mặt tô lam cũng không bị gì quá nghiêm trọng sau khu buổi tập chấm dứt cô ta vội vã về nhà lúc này nhà mộ dung đã dối loạn ở mỹ lâm thanh phượng nằm trên giường trong phòng ngủ than ngắn thở dài giống như một con gà trọi mới thua trận tối nay mộ dung thụy có buổi xã giao nên không ở nhà mộ dung dịch vội vàng trở về không biết xảy ra chuyện gì chỉ biết trong điện thoại lâm thanh p ư ợ n g cử mắng ở điểm gì đó mẹ sao vậy mộ dung dịch vội hỏi trời ơi a dịch con về rồi hả con mà không về mẹ sẽ bị người ta đánh chết lâm thanh phượng lại kêu la sao lại thế này mộ dung dịch nhìn về phía mộ dung ngọc còn làm sao nữa bạn gái cũ của anh đánh đó bây giờ mặt mẹ vẫn còn sưng này tô lam đúng rồi là cô ta chương 689. t r ư ơ c h n ư ơ n g 689. a dịch nếu con không xả cơn tức này cho mẹ mẹ sẽ chết không nhắm mắt a dịch lâm thanh phượng khóc lóc than thở giống như cô vợ nhỏ bị ức hiếp cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy nói rõ c h o anh nghe đi mộ dung dịch lại hét lên với mộ dung ngọc anh hét với em làm gì đâu phải em đánh mộ dung ngọc cảm thấy mình bị o a n kể rõ mọi chuyện cho anh nghe mộ dung dịch bình tĩnh lại thật ra chuyện này cũng tại mẹ mình kích động quá thấy tô lan ngồi chị dâu đứng cứ tưởng chị dâu bị ai ức hiếp mẹ không hỏi đầu đuôi thế nào mà đã xông lên tắt tô làm một cái lâm thanh phượng lại tiếp tục khóc trên tô lam nói cũng đúng mà bây giờ người ta đâu phải người nhà chúng ta đương nhiên mẹ không có tư cách đánh cô ta rồi kết quả tô lam tát lại mẹ một cái ở điểm đó mẹ đánh cô ta thì sao hả mẹ đánh cô ta nhưng cô ta lại dám ra tay với người già như mẹ thật ra lâm thanh phượng đã quen với việc đánh tô lam rồi quen tay thành tính nên mới sang đó đánh tô lam mẹ thật ra người ta nói đúng mà tô lam đã chia tay với anh con rồi mẹ đâu là gì của người ta nữa nhưng mà mẹ lúc trước mẹ đánh người ta nhiều như vậy bây giờ cô ta mới đánh mẹ một lần có nói thế nào thì mẹ vẫn hời con im miệng cho mẹ lâm thanh phượng lập tức q u á t lên lúc trước bà ta đánh tô lam bà ta không dám để mộ dung dịch biết mộ dung dịch nghe rất rõ mẹ lúc trước mẹ thường xuyên đánh tô lam ạ mặt mộ dung dịch cực kỳ ưu ám lâm thanh phượng ấp rúng không nói nên lời cuối cùng dứt khoát đúng thì sao mẹ không được đánh cô ta ạ lúc trước cô ta yêu con vậy sau này sẽ là con dâu của nhà mộ dung chúng ta cô ta làm sai đương nhiên mẹ phải dạy dỗ hướng dẫn cô ta rồi lâm thanh phượng cố chấp vậy thảo nào người ta trả thù mẹ a dịch con sao vậy mẹ là mẹ ruột của con đấy sao con lại ăn cây táo rào cây sung được rồi mẹ ngừng lại đi công việc của con bận rộn vậy mà chút chuyện nhỏ này cũng gọi con về cuối năm đang là giai đoạn bận rộn nói xong mộ dung dịch ra khỏi phòng ngủ lâm thanh phượng than thở rồi nằm lên giường cuộc đời này không sống nổi nữa rồi ai cũng ước hiếp tôi tôi già rồi vô dụng rồi mộ dung ngọc nghe lâm thanh phượng nói cũng thấy bực dọc nên cũng ra khỏi phòng ngủ chỉ để lại người làm ở trong phòng chăm sóc cô ta mới vừa ra ngoài đã bị mộ dung dịch gọi vào phòng tiểu ngọc lúc anh và tô làm con nhau có phải mẹ thường hay đánh cô ấy không mộ dung dịch nhữ mày giọng âm u anh em không dám nói với anh đâu em mà nói với anh mẹ sẽ đánh em t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi c h ư n g sáu trăm chín mươi em cứ nói đi không sao đâu anh sẽ không nói lại với mẹ có chuyện gì anh bảo vệ em mộ dung ngọc suy nghĩ rồi giơ ba ngón tay ra ba mươi nghìn thế nào mộ dung dịch lắc đầu cô em gái này chỉ quan tâm đến tiền thôi anh ta lập tức lấy điện thoại ra chuyển khoản ba mươi nghìn cho mộ dung ngọc bây giờ nói được chưa được rồi được rồi được rồi mộ dung ngọc gật như gà m ổ t hóc vậy nói nhanh lên lúc trước khi tô lam đến nhà ta đúng là mẹ thường xuyên đánh người ta trên mặt tô lam có dấu tay là chuyện thường thấy có lúc một ẹ lo Lông anh ta nữa. nên còn dùng chổi. Lông gà đánh người thấy sẽ trổi. gà m Dung Ngọc cầm i rồi nên tất nhiên biết gì nói đấy. Dù sao hai người đã chia tay rồi, biết ề n nên những chuyện này cũng chẳng tất tay một đấy. gì Có đã Dù sao sao. lần mẹ chế tô lam rót trà quá nóng nên hất thẳng tách trà đó lên người người ta bỏng một mảng lớn luôn em nhìn còn thấy đau mộ dung dịch chỉ thấy toàn thân run dậy anh ta nhớ rõ hình như có một lần tô lam bước ra khỏi nhà mình cánh tay bị bỏng một mảng rất lớn lúc đó tô lam nói mình bất cẩn làm đổ nước nên bị bỏng lúc đó anh ta còn trách có một trận thì ra là mẹ mình làm bỏng em nói này anh hai người đã chia tay rồi còn so đo chuyện cũ làm gì mộ dung dịch xoay người ra khỏi phòng x à i bước ra khỏi biệt thự lên xe anh ta không khởi động xe ngay mà ngồi trong xe bực mình sau đó rút một điều thuốc ra bắt đầu rít từng hơi anh ta chưa bao giờ ngờ tô lam lại bị nhà mình ngược đ á i mà cô lại chưa bao giờ nói với mình chữ nào khu giải bạo lúc này quan triều viễn đang ở đi tới đi lui trong phòng khách tô lam mới vào nhà quan triều viễn lập tức tiến lên đón công ngay thấy mặt cô hơi s ư n g sắc mặt của anh khó coi đến cực đình lệ hoa đi lấy khăn và vài viên đã đến đây tô lam cười gượng với quan triều viễn từ khi quan triều viễn để cô ở bên cạnh anh quan triều viễn luôn là người đầu tiên biết rõ tình hình của mình có lẽ tử phóng đã mật báo từ lâu rồi em không đau vớ vẩn sự thế này rồi mà không đau được à? em đang lừa quỷ ạ tô lam tựa vào quan triều viễn đúng rồi lừa quỷ lừa một con quỷ hào sắc ha ha chương 691. t r c h ư ơ n g 691. đã là lúc nào rồi bị người ta ước hiếp thế này mà vẫn có tâm trạng dẫn ả lê hoa lấy một chiếc khăn lông bên trong có một viên đá quan triều viễn lập tức cầm sang dắt tô lam ngồi xuống sofa trường nhẹ mặt cô mẹ nó dám đụng đến người phụ nữ của tôi bà già này chán sống rồi quan triều viễn vừa nhẹ nhàng trường mặt cho tô lam vừa mắng điều này làm tô lam cảm thấy người đàn ông này hơi tâm thần p h â n liệt sao anh có thể làm một lúc hai chuyện được nhỉ động tác trường mặt nhẹ nhàng đến vậy nhưng mạng người ta lại dữ dội đến thế ôi trời được rồi được rồi đừng giận nữa em hết giận rồi em có lương tâm không hả bị người ta đánh mà còn vui vậy h quan triều viễn nhữ mày hỏi có phải người phụ nữ của anh bị đánh nên ngốc luôn rồi không đương nhiên là em thấy vui rồi hôm nay em rất vui em đánh bà già đó rồi bà ta già rồi nhưng em đâu hề nhẹ tay cái tắt đó em dồn hết sức luôn anh yên tâm đi chắc chắn bà ta đau hơn em em không bị thiệt quan triều viễn hé miệng bị tô lam làm cho không nói nên lời anh nên nói người phụ nữ của anh ngốc hay khen cô lạc quan ôi trời thật mà không lừa anh đâu cụ cưng c ý em là mọi chuyện chỉ thế thôi hả đúng rồi không thể thì có thể làm gì được bà ta đánh em một cái em trả bà ta một cái về nhau tô lam nói rất nhẹ nhàng vậy không được một bà già như bà ta sao quý giá như vợ anh được nếu anh không bắt bà ta đổ chút máu thì phải tự xin lỗi bản thân sao quan triều viễn có thể nuốt nổi cơn tức này nhớ lúc trước anh đánh tô lam tim anh đau đến chết đi sống lại bây giờ có người dám đánh người phụ nữ của anh đúng là chán sống rồi ui trao được rồi mà với những gì em hiểu về bà ta thì bây giờ bà ta đã nằm trên giường vừa khóc vừa than làm bà ta tức phát điên là đủ rồi được không quan triệu viễn nhìn ánh mắt lấy lòng của tô lam sao anh cứ cảm giác em lo anh làm gì bà ta nên mới nói liên tục như vậy hửng tô lam cười ngại ngùng tiêu rồi bị v ạ c h trần cục cưng nhà em thông minh thật đừng nịnh nọt chuyện này chưa xong đâu nhưng em thật lòng không muốn truy c ứ u nữa anh nghĩ xem bà ta có thể làm gì được em cùng lắm thì than với con trai của bà ta sau đó bảo quốc tế nghệ tân phong sát em nhưng bây giờ tinh hoàng của chúng ta cũng đâu hiểu thế gì bà ta muốn phong sát em cũng không phong sát được hơn nữa em có anh chống lưng cho mà ai dám phong sát em đúng vậy ai dám phong sát người phụ nữ của anh chương sáu trăm chín mươi hai chương sáu trăm chín mươi hai đúng rồi đấy thật sự không cần số đo những chuyện này với bà ta đâu oan oan tương báo đến khi nào mới dứt tô lam lắc cánh tay của quan t r i ề u viễn cương à, sắp đến tết rồi chúng ta hãy vui vẻ ăn tết đi mà được không xem như em xin anh đấy sau này nếu bà ta còn ức hiếp em nữa em sẽ ra tay được chưa được rồi chỉ lần này thôi đấy quan t r i ề u viễn không thể thuyết phục được tô lam nhưng anh cũng hiểu rõ t ô lam thật lòng không muốn có bất kỳ dính líu gì với những người trong quá khứ cô chỉ muốn sống cuộc sống mới tô lam hôn lên má quan triều viễn giống như đang khen thưởng quan triều viễn đau lòng nhìn mặt tô lam còn đau không hết đau rồi lúc đó hơi đau so với mặt thì tay em còn đau hơn em tắt bà ta mạnh lắm nên tay em đau thật ra tô lam nói cũng đúng cải tắt lúc cô đánh lâm thanh phượng cô đã dồn rất nhiều sức lực quan triều viễn cốc đầu tô lam ngóc quá đánh cũng phải có kỹ năng sau này đưa em đến phòng gym luyện cho tốt vào ừ được rồi lần sau em bảo đảm sẽ làm bà ta hộp máu tập đoàn g a t i t đồng ý với tô lam là một chuyện còn làm hay không lại là chuyện khác doan cần đứng giữa văn phòng đợi lệnh của quan triều viễn dạo này bên quốc tế nghệ tân có hành động gì không từ sau khi chúng ta tuyên bố thu mua quốc tế tinh hoàng quốc tế nghệ tân lén lút đầu tư theo chúng ta chúng ta đầu tư dự án nào họ sẽ đầu tư dự án đó hơn nữa còn bí mật dóc vốn không hề rêu r dao quan triều viễn chật cười r ư ợ cây to dễ hóng mát mộ dung dịch này cũng thông minh lắm cứ như vậy mọi người đều cho rằng quốc tế tinh hoàng và quốc tế nghệ tân có chiến lược hữu hảo gì đó sẽ định bỡ quốc tế nghệ tân hơn dù gì có muốn định bỡ quốc tế tinh hoàng họ cũng không ninh nổi tôi cũng cảm thấy mộ dung dịch đang đầu cơ trục lợi muốn làm mọi người cảm thấy dường như giữa họ và ta có quan hệ bí mật gì đó một vài nhà đầu tư cũng sẽ ủng hộ dự án mà anh ta đầu tư tốt lắm cậu t h ô n g tin rằng chúng ta đang nhắm được vài dự án lớn chuẩn bị đầu tư ngoài ra chúng ta sẽ tạm gác lại những dự án đã đầu tư muốn trục lợi từ tối ả mơ đẹp quá nhỉ doan cần thật sự rất nghệ quan triều viễn cứ như vậy không cần tốn s u nào cũng có thể làm mộ dung dịch dốc hết của cải ra vâng xếp quan tôi sẽ đi làm ngay quan triều viễn đã đồng ý với tô lam sẽ không truy cứu chuyện này nữa nhưng anh không nuốt nổi cơn giận này vậy thì cứ làm nhà mộ dung không ăn tết nổi là được trừng phạt để cảnh cáo chương sáu t r ă c h n ư ơ n g 693. t r ă h n mươi hơn nữa đã điều tra do chuyện tiết lộ ca phẫu thuật sạy thai cho mợ chủ chưa quan triều viễn lại nhữ mày hôm đó cô ấy nhận được một cuộc gọi nói là hiệp hội liên hiệp phụ nữ gì đấy cuộc điện thoại này báo chuyện sạy thai cho mợ chủ m ợ chủ mới đến bệnh viện điều tra tôi đã điều tra số điện thoại này rồi là máy bản đúng là số máy của hội liên hiệp phụ nữ sau đó thì sao tôi đến hội liên hiệp phụ nữ hỏi rồi họ nói hoàn toàn không có dự án kiểm tra theo dõi tình hình phụ nữ xảy thai sau đó tôi tiến hành điều tra lần lượt từng người trong hiệp hội xác định được một nhân viên đang làm việc nhân viên này quen với hạ liên hạ liên các bạn chọn truyền một hoan đọc để ủng hộ tim i a chương m ớ i nhé sao anh cảm thấy hơi quen tại nhỉ là trợ lý của cô tiều mạnh nhiên lúc này quan triều viễn mới nhớ đến thì ra là tiêu mạch nhiên thật tốt lắm sếp quan anh định xử lý thế nào để tôi suy nghĩ đã cậu cử đối phó với mộ dung dịch trước đi được vậy tôi đi làm việc trước ở phim trường gần cuối năm rồi nên ít đoàn phim vẫn còn quay phim nhưng bộ phim mà tiêu mạch nhiên đóng vẫn đang tiếp tục quay nhưng hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi bởi vì s a u hôm nay mọi người sẽ nghỉ tết nên tràn đầy năng lượng sau khi quay xong cảnh của hôm nay tiêu mạch nhiên về khách sạn cô ta ở chuẩn bị tháo trang sức thu dọn đồ đạc về nhà người khác thì đã được nghỉ ngơi rồi nhưng tiêu mạch nhiên thì vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm năm mới nhưng cô ta vẫn không dành thời gian để mình được nghỉ ngơi hạ liên tẩy trang mắt môi của chị đâu chị nhờ chị đặt trong túi này nhưng sao không thấy vậy muốn có làn da đẹp hoàn hảo thì tất nhiên không thể xem thường việc chăm sóc môi ngày càng không thể xem thường việc tẩy trang cho nên tiêu mạch nhiên rất nghiêm túc trong việc tẩy trang hỏi một lúc lâu rồi mà hạ liên vẫn chưa trả lời hạ liên hạ liên tiêu mạch nhiên gọi vài lần liên tục hả chuyện gì vậy chị mạch nhiên hai liên sự tình có chút hoảng hốt em sao vậy sao cứ như người mất hồn gia đình em gặp chuyện gì hả tiêu mạch nhiên quan tâm không không có ban nãy chị nói gì với em vậy nước tẩy trang mắt môi chương sáu trăm chín mươi bốn chương sáu trăm chín mươi b ố a một lát sau hạ liên cầm một chiếc bình nhỏ đưa cho tiêu mạch nhiên tiêu mạch nhiên cầm vừa nhìn lập tức thở dài đây là nước rửa ngón tay hạ liên em sao thế dường như hạ liên hơi hoang mang lo sợ bụi một tiếng cô ta quỷ xuống trước mặt tiêu mạch nhiên chị mạch nhiên sợ là em sắp gặp chuyện rồi chị phải cứu em cứu em mới tiêu mạch nhiên t r ợ t nhũ mày em đứng lên nói trước đã xảy ra chuyện gì rồi tiêu mạch nhiên đỡ hạ liên dậy chị mạch nhiên em hạ liên cũng không biết nên mở đầu thế nào em nói nhanh đi nếu không chị biết giúp em thế nào chị mạch nhiên em có quen với một người bạn trong hội liên hiệp phụ nữ em nhờ cô ấy giúp gọi cho t ô l a m nói nói sắc mặt tiêu mạch nhiên lập tức trắng bệnh hạ liên không cần phải nói cô ta cũng đoán được có phải em nói chuyện t ô làm s ạ thai cho cô ta biết không hạ liên cắn môi gật đầu em bị ngốc cả hạ liên tiêu mạch nhiên trợt kinh hãi chị mạch nhiên em không thích tô lam không thích nhìn họ đối xử với chị như vậy tô lam lấy oán trả ơn nhớ lúc trước cô ta bị tô nhược vân vu khống cô ta ăn cắp dây chuyền chị giải vây giúp cô ta lúc cô ta bị mắng là người thứ ba bị mọi người đòi đánh cũng là chị đang lẩy b ù a ủng hộ cô ta phim của cô ta công chiếu chị mạch nhiên tuyên truyền giúp cô ta chị đã giúp cô ta bao nhiêu lần rồi tiêu mạch nhiên túi đầu xuống đúng là cô ta thật lòng muốn giúp tô lam nhưng cô ta thì sao cô ta đền đáp chị thể nào cô ta cướp xếp quan tiêu mạch nhiên cũng bất lực chuyện này không thể trách tô lam được cô ta và a viễn đã kết hôn hơn một năm rồi cũng đâu thể xem là cướp được do chị tự suy nghĩ nhiều thôi sao lại không xem chỉ kết hôn hơn một năm thôi mà chị và sếp quan đã qua lại mấy năm rồi nếu không phải tại cô ta thì sếp quan và chị đã ở bên nhau từ lâu rồi hạ liên phẫn nộ cực kỳ tiêu mạch nhiên cũng không muốn nói đến chuyện này hạ liên những chuyện này đã qua rồi chị không muốn nhắc lại nhưng em không nuốt nổi cơn giận này chị m ạ c nhiên chị tốt với x ế p quan đến vậy yêu x ế p quan đến thế chị lòng dạ lương thiện không so đo thiệt hơn nhưng em không nỡ nhìn chị bị người ta ức hiếp hạ liên nói mà giận x ô i chương 695. t r c h ư ơ n g 695. c h o nên em nói chuyện tô lam sẻ thai cho cô ta biết đúng vậy em muốn nói cho cô ta biết lòng x ế p quan không hề có cô ta x ế p quan không chấp nhận đứa con của cô ta nhưng tô lam đó vẫn hạ liên thở dài chán nản thật ra sau khi tiêu mạch nhiên biết chuyện tô lam sẻ thai hình như cũng có ý mong hai người họ hãy cãi nhau nói không chừng sẽ đổ vỡ nhưng nào ngờ họ vẫn ở bên nhau tại tô l a g cả đúng là hồ ly tinh cứ quấn lấy sếp quán mãi biết mình sẽ thay rồi sếp ăn không chấp nhận đứa con của cô ta nhưng vẫn mặt dạn g mày dạy đi theo sếp quan được rồi đừng nói những chuyện này nữa cuối cùng chuyện gì xảy ra vậy tiêu mạch nhiên không hề muốn nhắc đến những chuyện này sếp quan đã t r a được em rồi cô bạn ở hội liên hiệp phụ nữ gọi điện nói với em rằng mấy ngày nay có người đang điều tra chị mạch nhiên sợ rằng sếp quan đã biết em rồi em nên làm thế nào đây với tính tình của sếp quan chắc chắn anh ta sẽ không thà cho em đâu hạ liên em thật hồ đồ em làm vậy không phải tiêu mạch nhiên thở dài không phải giúp chị mà là hại chị đó chị mạch nhiên em cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này ai biết x ế p quan lại điều tra đến hội liên hiệp phụ nữ chứ bây giờ mối quan hệ giữa chị và anh ấy vốn đã căng thẳng lại xảy ra chuyện thế này chị mạch nhiên chị nhất định phải giúp em nhất định phải giúp em liệu x ế p quan x ế p quan có giết em không đến lúc này hạ liên mới bắt đầu thấy sợ tiêu mạch nhiên hít sâu một hơi cố gắng khiển bản thân bình tĩnh lại em xem lịch trình làm việc của chị rồi đẩy lùi tất cả công việc hiện tại của chị lại chị sẽ đích thân đến gặp anh ấy vâng nhưng hạ liên à, sợ rằng em không thể đi theo chị được nữa hạ liên sửng sốt cuối cùng thở dài một hơi không nói gì tập đoàn gatit tiêu mạch nhiên mặc áo đen quần đen không trang điểm ngồi trong phòng nghỉ chờ đợi cô ta đã chờ cả tiếng đồng hồ mà mặt vẫn không đổi sắc doãn cần bước vào tiêu mạch nhiên hỏi ngay khi nào xếp quan học xong tôi cũng không biết nữa sắp hết năm rồi nên gần đây xếp quan rất bận có khi h ọ p tám tiếng mười tiếng cũng là chuyện bình thường cô tiêu ả hay là hôm nay cố về đi hôn khác hẹn t r ư ớ c với sếp quan rồi lại tới doan cẩn cũng vì có lòng tốt ngôi sao lớn ngồi ở đây để nhân viên công ty nhìn thấy cũng không hay chương 696. t r c h ư ơ n g 696. không cần đâu tôi đang có việc ấp tôi sẽ chờ thêm l á t nữa doan cẩn cũng thật khâm phục sự kiện nhẫn của tiêu mạch nhiên vậy cô cứ tự nhiên nhé khi nào sếp quan h ọ p xong tôi sẽ báo cho anh ấy ngay nói xong doan cẩn lại rời đi tiêu mạch nhiên chờ trong phòng nghỉ hai tiếng rưỡi cuối cùng quan triều viễn cũng học xong anh vừa đi ra doan cẩn đã lập tức bước đến sếp quan cô tiêu đã chờ anh hai tiếng rơi rồi anh có muốn gặp không cô tiêu nào sau vài giờ họp đầu góc quan triều viễn cũng như trên mây cô tiêu mạch nhiên đ ạ ồ không phải đến để tự thú đấy chứ quan triều viễn c ư ờ i khẩy bảo cô ta đến văn phòng gặp tôi đi vâng nhưng khi tiêu mạch nhiên tới văn phòng quan triều viễn trông cô ta rất mệt mỏi sắc mặt hơi tái nhìn cả người có hơi tiểu tuy lại thêm phải chờ hai tiếng r ơ i thậm chí còn không uống nước nên đôi mồi đã hơi vong chóc tìm tôi có chuyện gì không g i n g điệu quan triều viễn vẫn thờ ơ lãnh đạo anh viễn em đến đây để xin lỗi anh xin lỗi đúng vậy em nghe dạ bân nói tô lam đã biết chuyện trước đây mình từng làm phẫu thuật nào t h a i khi ấy dạ bân còn hỏi có phải do em làm không em trả lời rất thẳng thắn với anh ấy rằng không phải em sau này em mới biết là hạ liên làm quan triều viễn không ngắt lời cô ta chỉ yên lặng lắng nghe hạ liên nhờ một người bạn trong hội liên hiệp phụ nữ gọi cho tô lam lúc ấy tô lam mới biết mình từng làm phẫu thuật nào t h a i hạ liên không chỉ là trợ lý của em mà còn là chị em tốt của em có tâm sự gì em đều nói hết cho em ấy lần này em ấy cũng thấy bất bình thay em nên mới làm ra chuyện hồ đồ đó mặc dù chuyện này không phải em làm nhưng cũng vì em mà ra tiêu mạch nhiên lặng lẽ túi đầu thấy bất bình thay quan triều viễn không hiểu bốn chữ này lắm đúng thế hạ liên biết tình cảm của em dành cho anh biết em để tâm anh thế nào cũng biết em đã nâng đỡ tô lam ra sao nên em ấy cảm thấy tô lam đã cướp anh đi còn nói vì tô lam quá mưu môn nên em ấy mới làm như vậy em đã giải thích với em ấy rồi nhưng con bé này thật sự rất cứng đầu quan triều viễn thật sự không biết nên nói gì Ha Liên c ò n nói em có em t h ể vì a n h hy sinh mà m n ạ g sáu ố n anh luôn anh hôn người g giấu giếm tại thật anh đã kết hôn với sao sự h đã k c c Em em nói với em ấy rằng với ấy h y ệ n t ì n không thể gỡ ép. Quả thật quan h thể thật cảm Quả gỡ t ép. r i viễn với Tiêu u nấy có chút ấy m ạ c h n h i ê n Thôi, không nhắc đến những chuyện đến này nữa, là e m có l ỗ i với anh và anh Lam. Anh muốn Tô g i ả i q u y ế thế t thì tùy anh, nào c h ỉ là a n h đ ừ n g t r u y ấy cứu cũng Ha Liên, em ấy cũng là vì em em vì t h ô i Tiêu m ạ c h n h i ê n nói m ộ t thành. cách chân ư ơ g 697 mỗi một câu của cô ta đều đang nhắc nhở quan triều viễn tất cả những gì cô ta đã hy sinh cho anh cô ta yêu anh sâu đậm như thế nào và cô ta độ lượng ra sao tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này nữa sự việc đã qua rồi tôi và tô lam cũng đang chuẩn bị có thêm đứa nữa quan triều viễn nặng nề g h nói từng chữ khi nghe thấy lời này tiêu mạch nhiên chợt ngẩng đầu lên nhìn quan triều viễn với vẻ không tin được anh viễn đáng ra em không nên quan tâm đến chuyện vợ chồng anh nhưng anh anh không thể có con lỡ như tiêu mạch nhiên và dạ bân đều nghĩ giống nhau đều không muốn quan triều viễn có con vì tô lam tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro một phần mười nghìn này tiêu mạch nhiên lại một lần nữa ngạc nhiên không thốt nên lời quan triều viễn yêu t ô l a m nhường nào mới sẵn sàng cho cô sinh con chứ được em hiểu rồi cô về đi tôi điều tra chuyện này cũng chỉ vì muốn biết ai ở sau l ư n g hại tôi thôi anh viễn em thật sự không có ý hại anh anh phải tin em tôi biết hiện tại mọi chuyện đã rõ ràng tôi cũng không muốn truy cứu nữa cô về đi những lời tiêu mạch nhiên nên nói đã nói xong quan triều viễn cũng hạ lệnh đội khách cô ta không có lý do gì để không rời đi cứ thế vậy cô ta lặng lẽ ra về quan triều viễn cũng thở dài tiêu mạch nhiên đã tìm tới cửa anh cũng không còn cách nào khác là phải dừng chuyện này lại tại đây khu giải bảo quan triều viễn về hơi m u ộ n dù sao đã gần đến tết tập đoàn đặc dịch cũng sắp nghỉ lễ nên gần đây anh rất bận anh vào nhà nhưng không thấy tô lam đâu m ợ chủ đâu m ợ chủ đang ở trên tầng ạ cậu chủ nhớ m ợ chủ đến mức nào mà cứ đi làm về là lại hỏi cô ấy ở đâu thế lê hoa nói đùa quan triều viễn nở nụ cười xấu xa rồi nháy mắt với lệ hoa sau đó đi thẳng lên tầng tô lam đang nằm bỏ trên ban công phòng ngủ ngẩn người nhìn ra ngoài quan triều viễn nhẹ nhàng đi tới đang nhìn gì vậy k h u ô Tô n mặt Lam đầy áp ý c ư ờ i n h ì n n t r g đó, chăng hôm nay thật đẹp. Trăng thật nay hôm q u a n t r i Viễn ề u nhẹ nhàng ô m Tô Lam lòng. vào k h ô n g bằng đẹp e m Anh chỉ b i ế t nói những lời ngọt nào lời thôi. h ô m nay đi về em t h ấ y trên đ ư ờ n g đã bắt đầu treo đèn bắt treo rồi, lồng còn b á n n rất h i ề u t r a nữa. n Trong trung h tết t và câu đối â m t h ư ơ n g mươi ạ i vui cũng rực, một màu đỏ dược, rất t đỏ càng ngày càng có ngày không khí t ế t Trường Trường 698 Trường 698 quan triều viễn không có khái niệm về nhũng chuyện như năm mới nếu em thích thì anh cũng sẽ trang trí cho nhà chúng ta thành một màu đỏ rực rỡ t ô lam nhìn mặt trăng bên ngoài với vẻ đầy mơ ước hồi nhỏ em ghét tết nhất tết là cơn ác mộng của em và kiểm mặc đây là lần đầu tiên em muốn đón tết đấy sao lại là ác mộng không phải đón tết là có thể mặc quần áo mới nhận tiền mừng tuổi còn được ăn ngon sao quan triều viễn không có khái niệm về tết lắm khi ở nhà họ mục người lớn sẽ đưa anh tiền lì xì sau đó cho anh ăn đồ ăn ngon mỗi khi tết đến hầu như người giúp việc trong nhà đều về quê ăn tết họ chuẩn bị sẵn một chút đồ ăn và đồ dùng trong nhà sau đó về quê hết vậy nên tất cả việc nhà trong khoảng thời gian đó đều do em làm t i m quan triều viễn lại bắt đầu đau không ngờ người con gái anh yêu khi ở nhà lại bị coi là người giúp việc tết đến mọi người tới chúc tết nhiều bố em lại hứa sĩ diện nên nhà cửa lúc nào cũng phải nhộn nhịp ông còn mời rất nhiều khách tới có lúc phải đến nửa đêm em mới dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa đồ ăn ngon trong nhà chưa bao giờ đến lượt em và kiểm mặc mẹ kể luôn giấu đi khi nào có khách mới mang ra thi thoảng bố em sẽ đưa mẹ kế và đội long phượng kia đi chơi bỏ em và kiểm mặc ở nhà rồi nhốt chúng em lại quan triều viễn ôm chặt tô lam vào lòng năm nào bố em cũng cho chúng em tiền mừng tuổi nhưng năm nào cũng thế dì、si、phượng lớn tuổi rồi người càng lớn tuổi càng muốn được đoàn tụ với người nhà trong dịp tết cả lê hoa nữa lê hoa cũng đang ở độ tuổi được bố mẹ thương mấy ngày nữa họ chuẩn bị hết đ ồ dùng ngày tết xong thì cho họ nghỉ lễ được không hay là thưởng họ ít tiền mừng năm mới đi tết đến trong nhà không có ai cũng không được mà tiền mừng có nhiều hơn nữa cũng không bằng xung họp bên gia đình không sao đ â u gói sủi cào rồi để s ẵ n đó tết cũng chỉ cần dọn dẹp rồi hấp sủi cào thôi đến lúc đó em phục vụ anh là được rồi một mình em có được không dù sao quan triều viễn cũng xuất tô lam sao lại không được trước đây em phục vụ cả gia đình còn được bây giờ chỉ phục vụ nuôi anh và kiểm mặc thì có gì mà không được trước đây là phục vụ những người luôn bắt nạt cô những người được gọi là người nhà mà bây giờ là phục vụ người cô yêu câu nghĩ mình sẽ không thấy mệnh ngược lại còn cảm thấy ngọt như đường vậy được rồi chương sáu trăm chín mươi chín chương sáu trăm chín mươi chín nhưng nếu anh bằng lòng thì thưởng tiền mừng nhiều một chút em không có ý kiến gì đâu t ô lam bật cười quan triều viễn ôm cô chặt hơn anh muốn gột sạch ký ức của em để năm mới không còn là ác n g ộ n g trong ký ức của em nữa được thôi vậy mấy ngày tết anh phục vụ em đi t ô lam tinh lịch nhìn quan triều viễn quan triều viễn chỉ mí môi cười không nói gì anh đã quyết định rồi cuối cùng đêm hội ngày tết ông táo cũng đã đến trong sự mong đợi của mọi người qua ngày hôm nay tô lam cũng có thể chính thức nghỉ lễ đêm hội ngày tết ông táo ở thành phố rét trước giờ luôn là nơi quy tụ những nhân vật lớn lần nào cũng được truyền hình trực tiếp điều này cũng mang lại một số áp lực cho các ngôi sao ngay từ khi mới bắt đầu đã cao trào không ngừng hiện trường còn có từng đợt tiếng gào thét đêm tiệc thế này các diễn viên sẽ khá thiệt dù sao họ diễn xuất là chính thi thoảng diễn h à i có thể đóng tiểu phẩm rút vì vậy phần lớn đêm tiệc này là sân khấu của các ca cá sĩ nhưng diễn viên cũng có một điều lợi đó là hàng năm đến giao thừa sẽ được mời tới tham gia trò chơi vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới tiết mục của mục nhiễm tranh và tô lam ở m ã i sau hai người vẫn luôn trở phía sau sân khấu tô lam của ngày nay đã không còn như xưa kể từ khi đoạt cúp ảnh hậu cô không còn là một người mới non nớt nữa mà đã trở thành ảnh hậu tiết mục của tô nhược vân là một tiểu phẩm họ đã biên soạn một tập phiên ngoại của tuyệt thế sùng phi để tô nhược vân và mấy diễn viên chính biểu diễn đẩy không khí lên đến cao trào tuyệt thế sùng phi thuộc thể loại hài hước nên đương nhiên tiểu phẩm này cũng rất hải cuối cùng mục nhiễm tranh và tô lam cũng lên sân khấu hai người biểu diễn tiết mục hát và nhảy điều này khiến mọi người có mặt ở đây đều trợn tròn mắt hôm nay có rất nhiều ca sĩ tới tham dự hai người xuất thân từ diễn viên mà lại lên sân khấu vừa hát vừa nhảy chẳng phải rất mất mặt sao tục ngữ có câu không so sánh sẽ không có tổn thương từ khi nhiễm tranh nhà tôi đi cùng tô lam đã thấy g ì thật không ổn rồi sao có thể vừa hát vừa nhảy được đúng thế thất vọng quá hát không hay bằng người ta nhảy cũng không đẹp bằng người ta đây chẳng phải mất mặt rõ ràng còn gì có vẻ tô lam không biết tự lượng sức mình lắm diễn xuất tốt thì cứ diễn đi hát với nhảy cái gì đúng là tự coi mình thành m ắ m cơm mọi người bàn tán xôn xao ai cũng cảm thấy sự lựa chọn của hai người quá tệ t ô n h ư ợ c vân diễn tiểu phẩm xong thì đi ra hậu trường thấy tiết mục của hai người cũng không khỏi nết ngôi t r ư ơ n g bảy trăm chương bảy trăm tôi chờ xem trò cười của hai người tiếng nhạc sôi động vang lên mục nhiễm tranh và tô lam bước ra mở màn là một điệu nhảy giặt nóng bỏng tất cả mọi người đều s ứ n g sở trời ơi đây là tô lam sao mọi người đều biết mục nhiễm tranh biết nhảy nhưng tô lam thật sự khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác đoạn nhạc dạo đầu kết thúc tiếp theo là tới phần hát khoảnh khắc tô lam cầm micro lên trái tim mọi người cũng dâng tới tận cổ họng có người đang chờ xem cho cười có người lại đổ mồ hôi hột tô lam bình tĩnh u n g dung đứng trước micro bắt đầu cất tiếng hát trời ơi cô vừa cất tiếng hát là mọi người như muốn quỳ xuống họ không ngờ tô lam lại hát hay như thế đây đích thị là đẳng cấp của ca sĩ chuyên nghiệp không phải là hát nhép đó chứ hay thế này chắc là hát nhép nhỉ khi mọi người nghe thấy tô lam hát thì đều nghi ngờ cô hát nhép nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến cảm xúc mãnh liệt của mọi người ở hiện trường mục nhiễm tranh và tô lam vừa nhảy vừa hát tiếng la hét của khán giả gần như có thể hất tung mái nhà sau khi kết thúc mọi người vẫn cảm thấy chưa đủ lúc này đã sắp đến giờ đến ngược người dẫn chương trình bước lên g i ữ mục nhiễm tranh và tô lam ở lại sân khấu còn mời tô nhược vân và những diễn viên vừa rồi đi lên đây là lần đầu tiên tôi thấy tô lam vừa nhảy vừa hát đấy thật sự rất sôi động người dẫn chương trình cũng rất phấn khích tô lam vừa mới nhảy xong còn đang thở hồn hện cô không người chào mọi người dưới sân khấu đạo diễn ở phía dưới nhắc nhở thời gian còn sớm kéo dài thêm một lúc đi trong đêm hội này sở dĩ tiết mục của các diễn viên đều xếp ở phía sau là để kéo dài thời gian hơn nữa các diễn viên này đều diễn những vai h o trong t năm nay vừa nãy tôi cứ tưởng tuyệt thế sùng phi của nhược vân đã đặc sắc lắm rồi nhược vân lần đầu đóng tiểu phẩm có, có cảm giác thế nào máy quay lại chuyển sang tô nhược vân quay tiểu phẩm với quay phim truyền hình đương nhiên không giống nhau phim điện ảnh và phim truyền hình nếu quay chưa đạt có thể quay lại nhưng tiểu phẩm thì chỉ có một cơ hội hơn nữa đối mặt với bao nhiêu khán giả phía dưới cũng là một điều rất có tính thử thách chương â u t bảy trăm linh một chương bảy trăm linh một nghe thấy những lời này của tô nhược vân lòng tô lam trở nên căng thẳng câu nói này đột nhiên nhắm vào mình chắc chắn tô nhược vân không có ý tốt còn lâu cô mới tin tô nhược vân khen mình tôi nhớ khi chúng tôi quay phim cùng nhau cô ấy nói còn biết chơi trống mọi người có muốn được thưởng thức không tô nhược vân cao giọng nói với khán giả đương nhiên khán giả muốn xem vì vậy lập tức hô to muốn người dẫn chương trình cũng rất ngạc nhiên tô lam vẫn luôn n ở nụ cười trên môi hóa ra cô ta định làm thế này lúc này đạo diễn ở dưới sân khấu lập tức đưa ra ý kiến còn thời gian có nghĩa là đạo diễn cũng đồng ý máy quay lập tức chuyển hướng về phía tô lam dù sao đây cũng là chương trình phát sóng trực tiếp tất cả khán giả trong trường quay và khán giả ngồi trước tv đều đang theo dõi tô nhược vân và tô lam từng đóng phim với nhau mặc dù thế giới bên ngoài l u ô n đồn rằng hai người có bất hòa cũng thường có quan hệ cạnh tranh nhưng những tin tức đó có phải thật hay không thì hai người cùng đứng trên sân khấu mọi người tự nhiên cảm thấy điều tô nhược vân nói là thật tô lam còn biết chơi c h ố n g nữa sao trong ấn tượng của tôi chỉ con trai mới có thể chơi c h ố n g tôi h đúng thế vậy nên mọi người đừng làm khó tôi nữa tô lam nợ nụ cười khiêm tốn nhưng chúng tôi thật sự rất muốn được xem tô lam cô đừng khiêm tốn nữa chơi đi tô nhược vân nói xong thì bắt đầu kích động khán giả tô lam chơi đi tô lam chơi đi mọi người dưới sân khấu gần như đồng thanh hô lên hôm nay ở đây có ban nhạc vì mỗi khi giao thừa đến ban nhạc sẽ lên sân khấu trình diễn tiết mục â m nhạc ấm áp tô lam gần như bị đẩy lên vị trí chơi trống một cách cứng rắn lúc này tô nhược vân nợ nụ cười cực kỳ rán rỡ nếu tô lam không biết chơi thì sẽ cực kỳ mất mặt chuyện chơi trống mà tô nhược vân vừa nói là do tô lam từng nói trước đó cô ta muốn xem tô lam sẽ giải quyết tình huống nguy cấp này thế nào đây là buổi truyền hình trực tiếp trên toàn quốc tô lam nói nhỏ với những người trong ban nhạc một lúc rồi tất cả vào vị trí mọi người đều nín tờ 702. chương bảy trăm linh hai chương bảy trăm linh hai sao tô lam có thể chơi c h ố n g được cô ấy hát hay n h ạ cũng đẹp đã khiến tôi ngạc nhiên lắm rồi tôi nghĩ là buốc phép đó đây gọi là tự lấy đá đập vào chân mình nếu không biết thì mất mặt lắm rất nhiều người bên dưới đang bàn tán xôn xao ngay khi mọi người còn đang xì xào mị thì thực sự đã có tiếng nhạc vang lên từ phía ban nhạc một bài hát tiếng quảng đông quen thuộc mặt trời đỏ mới đầu khán giả rất ngạc nhiên sau đó mọi người hòa theo nhịp nhạc và bắt đầu hát cùng cho dù cuộc đời này loạn lạ, cho dù cuộc đời đầy quanh co khúc khó h i ệ cho dù cuộc sống tệ bạc với bạn và bạn không còn hứng thú với đời không ai nghĩ rằng phần cuối của tất cả các tiết mục lại là một màn trình diễn ngẫu hứng không ngờ còn có thể khiến cho khán giả toàn trường quay hắt cùng ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía tô lam quả nhiên cô đang vung rủi trước bộ trống trên mặt cô còn mang theo nụ cười rất tự tin t ô n h ư ợ c vân mở t o m ắ t sao có thể điều này là hoàn toàn không thể sao tô lam có thể biết chơi trống nếu nói cô biết n h ả y thì cũng không có gì ngạc nhiên dù sao từ nhỏ tô lam đã là vận động viên nhạy cổ động nhưng t ô nhược vân cực kỳ chắc chắn rằng hồi nhỏ tô lam không hề học chơi trông nhưng tô lam lại có thể xử lý một cách dễ dàng vì là chương trình phát sóng trực tiếp nên tô lam không thể chơi hết cả bài cô chỉ đánh một đoạn nhỏ mà thôi kết thúc cuối cùng là màn chơi trống solo của tô lam nó cũng tạo cảm giác con gái chơi trống rất ngầu tô lam n g ầ u quá tô lam n g ầ u quá mọi người lại một lần nữa đồng thanh hét lên các bạn chọn chọn một hoan đọc để ủng hộ tim ra chương mới nhé tô lam ngượng ngùng đứng dậy với tay chào mọi người rồi lại c u i người Và... đây là lần đầu tiên tôi thấy con gái chơi t r ồ n g đấy thật sự rất tuyệt người dẫn chương trình cũng vội vàng khen ngợi máy quay vẫn luôn dừng trên người tô lam tô lam tôi không nhìn ra cô lại biết chơi t r ồ n g đấy thực sự khiến chúng tôi rất ngạc nhiên tôi chỉ biết một chút thôi tô lam cười ngây ngô đúng thế đúng là tô lam chỉ biết một chút về môn c h ố n g tôi nhưng n g h ệ cổ động thì lại là sở trường của tô lam hồi nhỏ cô ấy đã giành được rất nhiều giải vô địch người nói là mục nhiễm tranh tô lam cười tươi tán mục nhiễm tranh định tung chiêu gì đây thật không tô lam trước đây cô từng ngạy cổ động hả chương bảy trăm linh ba chương bảy trăm linh ba người dẫn chương trình lại một lần nữa thấy đạo diễn nhắc nhở vẫn còn thời gian nên phải tiếp tục kéo dài khi còn nhỏ tôi là vận động viên n h ả y cổ động tô lam trả lời tôi nghe nói nhược vân cũng là vận động viên n h ả y cổ động hơn nữa còn là người đầu tiên n h ả y cổ động ở nước ta cô ấy cũng đã đưa đội cổ động của chúng ta đến sân khấu cuộc so tài nước mỹ thời gian trước mọi người còn quay một bộ phim kể về cuộc đời những vận động viên n h ả y cổ động nữa người dẫn chương trình đến từ quốc tế nghệ tần vậy nên đương nhiên cô ta sẽ nói những điều tốt đẹp về tô nhược vân hay là hai người so tài đi mục nhiễm tranh vội x e n vào sắc mặt tô nhược vân lập tức s á n m mét tôi và tô lam đã là bạn nhiều năm tôi biết cô ấy cũng tập nhảy cổ động từ khi còn nhỏ hôm nay có hai vận động viên nhảy cổ động ở đây chi bằng so tài với nhau đi mọi người có muốn xem không mục nhiễm tranh hướng mi rô về phía khán giả muốn khán giả lại đồng thanh hét lên tô lam nhược vân hôm nay là tiệc đón giao thừa hay là hai cô so tài đi đừng để mọi người mất vui mà đương nhiên người chủ trì muốn cộng điểm cho tô nhược vân dù sao cô ta cũng biết tô nhược nhược vân từng đưa đội tuyển quốc gia đi thi đấu hơn nữa cô ta chưa bao giờ nghe nói tô lam cũng là vận động viên nhạy cổ động nên đương nhiên nghĩ tô nhược vân xuất sắc hơn đây chẳng phải tự cộng điểm cho người nhà mình sao tô nhược vân hung giữ chừng mắt nhìn người dẫn chương trình người này thật không có mắt muốn xem muốn xem giọng của khán giả liên tục vang lên tô nhược vân đã đâm lao thì phải theo lao vì vậy cô ta đồng ý nhạy cổ động nhất định phải là động tác thống nhất đã được sắp xếp chuẩn bị từ trước so tài trên sân khấu lúc này đương nhiên không thể nhảy cả bài vậy tôi nhảy trước nhé mong nhược vân chỉ bảo thêm tô lam chủ động nhảy trước khi tiếng nhạc vang lên mọi người đều nhường chỗ cho cô tô lam sử dụng những động tác nhào lộn có độ khó cao để mở màn sau đó cô khéo léo kết hợp nhiều động tác cơ bản có độ khó tương đối cao với nhau cuối cùng liên tục xoay ngang cộng với động tác giữ thăng bằng để kết thúc màn trình diễn mấy chục giây mọi người đều trầm trồ khen ngợi may m à khi luyện tập cùng một nhiễm tranh cô đã luyện lại các kỹ năng cơ bản đặc biệt là dây chẳng cũng đã mở ra lần này đến lượn tô nhược vân đương nhiên mọi người mong chờ tô nhược vân hơn tô lam dù sao cô ta cũng rất vẻ vang danh dự vẫn là bản nhạc đó 704. chương bảy trăm linh bốn tô nhược vân không có lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện các động tác mình đã chuẩn bị khi quay phim không có động tác nào khó đến kinh ngạc cô ta cũng muốn làm động tác lộn nào h nhưng suýt tì h nã g đây là điều mà tô lam đã dự đoán trước kỹ năng cơ bản của tô nhược vân vốn không tốt lắm n mẹ cổ động cũng phụ thuộc vào thiên phú mà tô nhược vân lại rất được trời cao ưu hái tức là vì quá có thiên phú nhiều động tác cô ta chỉ cần học một lần là biết cũng chẳng luyện tập nhiều những kỹ năng cơ bản phải được thực hành vững và luyện tập nhiều lần vậy nên trước đây rõ ràng hai người cùng trong một đội nhưng t ô nhược vân chưa bao giờ có thể đánh bại được tô lam để trở thành trụ cột của cả đội ngoài ra sau khi rời khỏi đội cổ động cô ta lại càng bông thả nên đương nhiên không thể nhảy tốt được rất lâu rồi tôi không luyện nên gần như đã quên hết nhảy xong tô nhược vân ngượng ngùng lên tiếng người dẫn chương trình cũng không ngờ tô nhược vân lại thể hiện tệ đến thế chắc nhược vân của chúng ta không nhảy lâu lắm rồi phải không tô lam vừa nhảy xong nên cũng đã làm nóng người vậy nên tạm thời hòa nhau nhé đúng lúc này đạo diễn thông báo đã hết giờ bắt đầu đến ngược thời gian bước sang năm mới lúc này chủ đề mới được bỏ qua thời gian đếm ngược kết thúc năm mới sắp đến bữa tiệc cũng hà màn nếu tìm ra một người chiến thắng thực sự trong bữa tiệc này thì người ấy chắc chắn là tô lam tất cả mọi người đều lui về hậu trường nhiều người đã rời đi sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình vậy nên phía sau khán đài lúc này cũng không có nhiều ngôi sao vừa trở lại hậu trường tô nhược vân đã nổi giận đùng đùng lao tới trước mặt tô lam tô lam cô cố tình gây sự để tôi mất mặt trước công chúng đúng không tô nhược vân vô cùng tức giận lần trước trong buổi tổng duyệt vì chuyện trang điểm mà cô ta đã bị xấu mặt một lần cô cũng biết mình bị mất mặt trước công chúng h tôi còn tưởng cô không biết chứ mục nhiễm tranh ở bên cạnh nói t ô nhược vân lường mục nhiễm tranh mục nhiễm tranh anh giúp t ô lam như vậy không phải là hai người có gì đ ó đ ấ y chứ chẳng trách bây giờ t ô lam lại nổi tiếng nhanh như vậy thì ra là có anh giúp đỡ tô lam bình tĩnh nhìn t ô nhược vân cô nói là tôi muốn làm cô mất mặt trước công chúng vậy ai đẩy tôi đến trước g i à n trống chỉ có được phép ra tay lẽ nào không cho phép người khác đánh trả cô t ô nhược vân trận tròn mắt tức giận không nói nên lời muốn trách thì chỉ trách cô học không tốt lấy đá tự đập chân mình nếu cô không chơi tô lam của chúng tôi thì tôi cũng không đáp trả mục nhiễm tranh chép miệng chương bảy trăm linh năm chương bảy trăm linh năm hơn nữa rõ ràng đồng đội của cô muốn cô so tài muốn trách thì phải trách đồng đội heo của cô mục nhiễm tranh vỗ vai tô lam tô lam chúng ta đi thôi tô lam cũng phất lờ tô nhược vân tô nhược vân nắm chặt tay ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tô lam tô lam chúng ta cùng chờ xem ngay hôm sau không ngờ lại có tận mấy hót sệ ợt liên quan đến tô lam tô lam nhảy cổ động tô lam cất tiếng hát là mân quỷ tô lam mục nhiễm tranh tất cả đều được xếp vào tốp đầu bảng h o t x e a ấp ngoài ra còn có một h o t x e a ấp cũng chạy đua cùng đó là tô nhược vân thua cuộc trên mạng mọi người còn thảo luận gay gắt hơn tô lam thật ngầu tiết mục của cô ấy với nhiễm tranh quá tuyệt tôi đã hoàn toàn trở thành fan của tô lam rồi hát hay nhảy giỏi màn đánh trống và biểu diễn nhảy cổ động cuối cùng lại càng tuyệt hơn ly nhà tôi vi vũ khí phách đúng là một người toàn tài ngoài ra còn có một số người chỉ trích tô nhược vân tô nhược vân gạt quá nào lộn mà cũng không biết không ngờ người dẫn chương trình lại nói hòa nhau rõ ràng là tô lam hơn hẳn một bậu rõ ràng như t h ế mà không nhìn ra sao đúng là thiên vị tô nhược vân được biết đến là người đi đầu trong bộ môn nhạy cổ động mà kỹ năng cơ bản lại tệ thế kia cô ta đi cửa s a u đúng không nhưng cũng có một số fan hâm mộ trung thành của tô nhược vân bênh vực cô ta chẳng qua vân vân nhà chúng tôi đã lâu không nhạy thôi có cần phải châm t r ọ c đến vậy không chẳng qua vân vân nhà chúng tôi chưa làm nóng người thôi tô lam là cái thá gì tô nhược vân mới là người đi đầu trong bộ môn nhạy cổ động chỉ là đã lâu không luyện tập thôi tôi còn chưa nghe đến tên tô lam bao giờ luôn có được không hả sáng hôm sau t ô nhược vẫn thấy tình hình không ổn bèn bỏ tiền ra mua thuy quân để định hướng dư luận đương nhiên tô lam cũng nhìn thấy những tin này tối qua tô nhược vân m u ố n định chơi cô ai ngờ cô lại thật sự biết chơi trống nhưng điều này cũng phải cảm ơn tô nhược vân ban đầu vì cô ta cướp mộ dung dịch tô lam phải đến quán bar làm thêm để kiếm tiền sau này đi nhiều cô làm quen được với ban nhạc ở quán bar khi ấy chính tay trống của ban nhạc đã dạy cô đương nhiên tô nhược vân không thể nuốt trôi cục tức này cô ta gần như thức trắng đêm sáng hôm sau vừa thức dậy đã đến thẳng công ty quốc tế nghệ tân gần đây mộ dung dịch có vẻ rất bận mãi không thấy về nhà t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu chương bảy trăm linh sáu cô tô chủ tịch đi học rồi cô vui lòng vào văn phòng anh ấy chờ một lát nhé thư ký đưa tô nhược vân đến văn phòng của mộ dung dịch khoảng bao lâu nữa anh ấy học xong gần đây công ty gặp một vài rắc rối chắc phải mất một lúc đấy ạ ừ tôi biết rồi thư ký gật đầu rời đi tô nhược vân ngồi trên ghế văn phòng của mộ dung dịch tô nhược vân nhàn rỗi không có việc gì làm thấy máy tính mộ dung dịch đang ở chế độ trở nên lát chuộn màn hình máy tính sáng lên dù sao chờ cũng là chờ tôi h chơi game một lát cho hết thời gian. Khi gian. game một lát t Nhược Vân vừa định mở game lên thì phát h vừa game mở ệ nhược mộ dung d ị c đang đ màn hình xem video, video thu vân ề chế Nhược nhỏ nhất. độ Tô v tò mò mở ra xem. ra nhìn ư n trên màn g h h Nhược lại là gì? Tô nhược vân nhìn video â n nhìn v trên màn hình hai mắt đột nhiên mở to toàn thân bắt đầu run lên đó là video màn trình diễn tối qua của tô lam có video tô lam chơi trống còn có video cô nhạy cổ động điều khiển tô nhược vân phẫn nộ là trong video này chỉ có tô lam phần của cô ta đã bị cắt tô nhược vẫn biết rõ điều này có nghĩa là gì bàn tay cầm chuột của cô ta đang không ngừng run lên tại sao lại như vậy trong lòng mộ dung dịch vẫn chỉ có một mình tô lam cô ta tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra khu giải bảo sau khi đêm tiệc tối ngày tết ông táo kết thúc tô lam chính thức bật chế độ nghỉ phép tô kiềm mặc cũng chính thức được nghỉ lễ nhưng quan triều viễn có nhà lớn nghiệp lớn thì vẫn phải di chuyển giữa nhà và công ty hơn nữa mấy ngày nay còn vô cùng bận rộn dì phương lệ hoa tô lam và tô k i ề m mặc bốn người cùng nhau ngồi trên bàn gói sủi cào bởi vì trước đó tô lam đã nói với dì phương và lê hoa sẽ cho họ nghỉ tết vậy nên bây giờ bắt đầu gói sủi cảo trước gói xong thì dì phương và lê hoa cũng có thể nghỉ phép mợ chủ tôi đã mua hết thức ăn mợ dặn rồi cũng đã để riêng vào các ngăn trong tủ lạnh mợ còn gì cần chúng tôi chuẩn bị giúp nước không không cần đâu tôi c h i ê n một ít bỏ viên rồi cất đi sau t ế t ăn sủi cảo mãi cũng ngán nấu một tô mì bỏ viên ăn cũng ngon thầm thêm ít thịt bỏ cho vào nữa là được dì yên tâm chúng tôi chỉ có ba người thôi tôi lo được dì phương cười thoải mái tôi đã phục vụ rất nhiều gia đình giàu có rồi nhưng đây là lần đầu tiền tôi gặp người như mợ cái gì mợ cũng biết mà lại còn làm ngon hơn tôi nữa cậu chủ đúng là có phúc tô lam được khen thì có chút tự hào t r ư ơ n g bảy trăm linh bảy chương bảy trăm linh bảy trẻ con nhà nghèo phải làm việc nhà từ sớm mà từ nhỏ tôi đã q u e n rồi à mọi người chờ một lát tô lam vội vàng lên tầng rồi lại vội vàng đi xuống trên tay cô cầm hại bao lì xì lớn hai bao lì xì nhỏ tổng cộng là bốn bao cô đưa cho dì phương một bao lớn một bao nhỏ bao lớn là ông xã tôi gửi mọi người bao nhỏ này là của tôi tiền không nhiều coi như một chút tấm lòng của chúng tôi dị phương h o ả n g sợ vội vàng từ chối không được đầu mợ chủ không được chúng tôi làm cho nhà họ ôn lương vốn đã cao hơn những nhà khác nhiều rồi tới đây phục vụ mợ chủ chúng tôi cũng nhận nhiều hơn lúc trước ở bên k i a n ê n cũng đã rất hổ thẹn lúc mợ chủ không ở nhà chúng tôi cũng vẫn được nhận tiền như bình thường dị phương lại nhét bảo lì xì vào tay tô lam dị phương bảo dì nhận thì dì cứ nhận đi mọi người cũng vất vả rồi năm nay về nhà thì mua ít đồ cho gia đình đây là chút tấm lòng của chúng tôi tết mà ai cũng muốn gặp điều tốt lành tô lam vẫn nhét bao lì xì vào tối dị phương